lúc này nhị mau nói trước kia là nhạc nhạc cùng ta học tập so ngươi hảo nói không chừng về sau ngươi nhất có tiền đồ hai chúng ta đọc sách tốt ngược lại so ra kém ngươi đại mau hh cười không ngừng để ngươi cũng đi theo học được đầu ta nhạc đúng không huy ca thi đậu quy đại chuyên nghiệp vẫn là khống chế khoa học cùng công trình có mấy cái so được với ngươi thi đậu c đại chuyên nghiệp là sinh vật học về sau phỏng chừng cũng là muốn làm cái gì nghiên cứu khoa học Các ngươi đều là người làm công tác văn hóa, cũng đừng đậu ta cái này đại quê mùa. Đúng rồi, Huy ca, ngươi có bạn gái không? Tô Thành Huy thân mình ngẩn ra, tính, tính có đi. Cái gì kêu tính có đi, số cuộc có vẫn là, không có a Nàng đáp ứng làm bạn gái của ta sau Ta cưỡi xe đạp mang theo nàng ở Bắc Kinh đi dạo mấy cái giờ, lúc sau ta liền. số cuộc không gặp nàng, có lẽ, vĩnh viễn cũng không gặp được. nhạc nhạc nói chuyện khi cực lực nhìn xuống cảm xúc không nghĩ làm đại mau cùng nhị mau cảm nhận được hắn đau lòng các ngươi nói này có tính không đại mau reo lên tính a đương nhiên tính nàng lại không có cùng ngươi nói chia tay vậy tính nhị mau lại cái hay không nói nói cái dở nói có nữ hài tử tuy rằng sẽ không chính miệng cùng ngươi nói chia tay kỳ thật nàng trong lòng đã cùng ngươi vĩnh viễn chia tay đời này cũng không thấy mặt ngươi cùng nàng duyên phận Có lẽ liền như vậy điểm mà thôi. Nhị mau thấy Tô Thành Huy sắc mặt không đúng lắm, sợ tới mức lập tức. Sửa miệng, ta, ta nói sai rồi cái gì sao? a nha, nói không chừng quá mấy ngày nàng liền tới tìm ngươi, bao lớn điểm sự a Chương 181 Hồng Mai ngồi ở phòng khách ăn mấy ngụm nước quả, nghĩ đến Đại Mau cùng nhị mau về sau muốn ở Bắc Kinh đọc sách. Nhạc nhạc có bọn họ làm bạn hẳn là sẽ không tái giống như, phía trước kia nhóm một mình buồn ở trong phòng. Hồng Mai tâm tình rất tốt, đi xuống lầu siêu thị mua đồ ăn, nghĩ đến đại mau cùng nhị mau là phương nam khẩu vị, nàng đến cẩn thận chọn lựa mới. Là, liền ở siêu thị ngốc thời gian dài chút, chờ nàng chọn hảo đồ ăn cùng các loại gia vị, mảnh vừa nhất đầu, gặp được tô tĩnh cùng hắn bí thư ở bên nhau. Hơn nữa... Hai người bọn họ ở đàng kia cúi đầu tuyển một ít người già bổ dưỡng Phẩm, nghiệm nhiên một đôi phu thê bộ dáng. Hồng Mai đột nhiên tâm căng thẳng, cũng không biết vì sao, bản năng trốn đến một loạt kề để hàng mặt sau. Tô Tĩnh cùng hắn bí thư nếu ở bên nhau công tác kia thực bình thường, nhưng như thế nào sẽ cùng nhau tới mua bổ dưỡng. Phẩm, xem hai người bọn họ ở đàng kia nói chuyện, nhìn như thực thân mật bộ dáng. Hồng Mai trong lòng một cổ giấm vị tức khắc tràn ngập mở ra, Tô Tĩnh cùng hắn nữ bí thư mua bổ dưỡng phẩm làm gì, đưa lão nhân bái, đưa cho vị nào lão nhân, hẳn là hắn nữ bí thư cha mẹ đi, nếu không còn có thể có cái gì lão nhân. Tô Tĩnh vì cái gì muốn bồi nữ bí thư mua này đó, chỉ có thể thuyết minh hắn cùng nữ bí thư quan hệ không bình thường. Hắn nữ bí thư ngày thường thoạt nhìn như vậy bổn phận, như thế nào? Sẽ... Lại tưởng tượng cho tới hôm nay là cuối tuần, cái kia nữ bí thư không có khả năng đi làm A, tô tỉnh là đi tập đoàn có việc muốn xử lý, chính là xử lý sự tình xử lý như thế nào đến siêu thị tới. Hồng Mai càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng trở thành sự thật. Nàng không biết chính mình là nên tiến lên hỏi một chút, vẫn là coi như gì cũng chưa thấy, cuối cùng nàng vẫn là không tiếp thu được, chạy đi ra ngoài. Chạy đến cửa siêu thị, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình không nên liền. Như vậy đi rồi, nàng đến đem sự tình biết rõ ràng. Vừa vặn lúc này Tô Tĩnh cùng hắn nữ bí thư ra tới, thực mau Tô Tĩnh lái xe mang theo hắn nữ bí thư rời đi Hồng Mai tầm mắt. Hồng Mai kinh hoảng đổ lại một chiếc xe taxi, làm tài xế đuổi kịp phía trước xe. Vẫn luôn theo hơn nửa giờ, tài xế kỹ thuật không tồi, không có cùng ném. Đãi Hồng Mai xuống xe. Tô tỉnh cùng hắn nữ bí thư đã đi vào một nhà tứ hợp viện. Nhìn đến nhà này tứ hợp viện, hồng mai đột nhiên ngây ngẩn cả người, không có theo sau. Nhà này tứ hợp viện, còn không phải là 10 năm trước nàng một nhà bốn người thuê trụ tứ hợp viện sao. Bên trong ở năm đó chủ nhà đại tỷ cùng đại ca, chủ nhà đại tỷ từ năm đó vào nhà nàng nhà máy, mấy năm nay vẫn luôn đi theo làm, thẳng đến tháng trước nàng sinh bệnh. Hồng Mai nhắm mắt lại, thật muốn cho chính mình một phát trưởng. Hôm nay Tô Tịnh nói muốn đi tập đoàn xử lý một ít lão công nhân sự, nên về hưu muốn cho này về hưu, sinh bệnh nên thăm muốn đi thăm. Tô Tịnh sở dĩ muốn đích thân. Làm những việc này, chính là không nghĩ rét lạnh các lão nhân tâm, cũng tưởng lấy này lưu lại người trẻ tuổi. Hồng Mai tự trách này đó làm phiền sự Tô Tịnh giống nhau không cùng nàng nói, chính hắn cùng công nhân xử lý là được. Không nghĩ tới vừa rồi nàng thế nhưng hiểu sai, đem hắn cùng hắn nữ bí thư nghĩ tới cùng nhau. Xem ra mấy ngày này bởi vì nhặt nhặt sự, nàng cái này đầu óc căng chặt đến độ không thể bình thường tự hỏi. Hồng mai hoảng một trận thần, lai lịch biên lại đánh chiếc xe, chạy. Nhanh chạy thoát, sợ bị tô tỉnh ra tới nhìn thấy. Đại khái qua nửa giờ, tô tỉnh cùng hắn nữ bí thư ra tới. Tô Tĩnh lái xe về nhà, hắn nữ bí thư ở ven đường chờ giao thông công cộng. Nữ bí thư cố ý tới tăng ca, Tô Tĩnh bỗng tính toán đưa nàng về nhà, nhưng nàng cự tuyệt. nàng nói nàng chưa bao giờ tư đáp người khác xe, chỉ ngồi giao thông công cộng. Tô Tĩnh về đến nhà, thấy hồng mai ở trong phòng bếp vội vàng sắc sao, liền tiến vào nhìn. Nha, thiết nhiều thế này đồ ăn nha, còn đều là quê quán. Nhân ái ăn đồ ăn, ngươi tưởng niệm quê nhà hương vị. Hồng Mai trong lòng hổ thẹn, có chút mặt đỏ mà nói, không phải, là đại mao cùng nhị mao tới, bọn họ không phải muốn tới Bắc Kinh vào đại học sao, trước tiên tới tìm nhạc nhạc chơi, này một chút bọn họ ba ở bên ngoài điên đâu. Tô tỉnh lây đồ ăn nói, Nga, cho nên ngươi đi siêu thị mua nhiều như vậy đồ ăn. Gì, một giờ trước ta cũng đi ta dưới lầu siêu thị, ngươi thấy ta sao? Hồng Mai cuốn quyết lắc đầu, không có A, ngươi đi siêu thị làm. Gì? ta cùng bí thư cùng đi mua bổ dưỡng phẩm muốn đưa đến trước kia đang nói đâu nghiêng nghiêng vừa vào cửa liền kêu ba ngươi mau đến xem tô tĩnh nghe tiếng ra phòng bếp làm sao vậy hô to gọi nhỏ nghiêng nghiêng huy trên tay thư ngươi mau đến xem xem đây là ai viết tô tĩnh nhận được trên tay vừa thấy tô nghiêng nghiêng cái nào tô nghiêng nghiêng thế nhưng có cùng ngươi trùng tên trùng họ tác gia Cái gì trùng tên trùng họ a cái này tô nghiêng nghiêng chính là ta nha. Ngươi, tô tỉnh khiếp sợ, nhìn kỹ thư danh, bừa bãi thanh xuân. Tô tỉnh tay có chút xuân, nữ nhi viết sách, tuy rằng là rất mỏng một quyển, nhưng cũng là ước chừng một quyển a đến viết nhiều ít tự, đến viết bao lâu, lại đến chậm trễ nhiều ít học tập thời gian. Đương nhiên, hiện tại hắn nhất muốn biết bên trong viết sẽ là cái gì nội dung. Hắn mở ra thư xem. Đoạn thứ nhất nội dung là, năm nay, ta 16 tuổi. Đối, mới 16 tuổi, không cần cười ta quá tiểu, ngươi dám nói ngươi không hâm. mồ ta tuổi trẻ. Tô tỉnh thầm nghĩ, này viết gì, tràn đầy phản nghịch cùng khiêu khích. Lại xem đệ nhị đoạn, ta 16 tuổi, không phải cả ngày ghé vào trên bàn học tập, càng không nhịp tình yêu thương nghe lão sư rơi mồ hôi giãn đề. Ta 16 tuổi không khỏi người khác chủ đạo. Ta chỉ nghĩ làm chính mình muốn làm sự. Ta xuân xuân, nhất định là bừa bãi phi chương. Tô tỉnh nhìn xem nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng vẻ mặt đắc ý, nghĩ thầm ta ba nha ngươi xem ngu đi, ngươi nữ nhi không phù hợp. Ngươi trong lòng ngoan ngoãn nữ đi. Ha ha, mục đích đạt tới. Tô tĩnh cực lực khắc chế tưởng cùng nữ nhi nói chuyện thanh xuân, nhưng vẫn là nhìn xuống, chỉ là hỏi, ngươi, thích sáng tác. Nghiêng nghiêng nhưng thật ra giật mình, nàng ba không có phát hỏa, không hỏi nàng hoa bao lâu thời gian viết cái này quỷ đồ vật. Không tính thực thích sáng tác, chính là tưởng viết viết chính mình trong lòng suy nghĩ. Ta ở một cái trên diễn đàn phát, tỷ lệ click rất cao, nhà xuất bản liên hệ ta hỏi có nguyện. Ý không xuất bản, ta đương nhiên nguyện ý, có bản quyền phí làm gì không đồng ý. Tô tỉnh dụi dụi mắc, bao nhiêu tiền? Một vạn. Một vạn. Ngươi tránh một vạn khối, tiền đâu? Lúc này hồng mai cũng ra tới, cái gì a một vạn khối? Nghiêng nghiêng thấy nàng mẹ ra tới sợ ai mắng, nhanh như chớp chui vào nàng chính mình trong phòng đi, vẫn cứ khóa chặt môn. Tô tỉnh đem thư đưa cho hồng mai, đây là ngươi nữ nhi xuất bản thư, tránh một vạn khối, ngươi nhìn xem đi, xuất bản thư, hồng mai choáng, váng. Tô tịnh biết nàng hiện tại ngốc lăng đến vô pháp nấu cơm, liền từ trên người nàng cởi xuống tạp chè hề ở trên người mình, sau đó tiến phòng bếp vội đi. Hắn hảo chút Thiên không có làm cơm, vừa lúc hiện tại tay ngứa ngáy, Hồng Mai Hoài một viên lo sợ bất an tâm, ôm thư trực tiếp hồi phòng ngủ nhìn lại. Cơm chiều mới vừa làm thuộc, Tô Thành Huy cùng hắn võ ca văn ca đã trở lại, vừa vào cửa, nhị mau liền thay nội tăng cao dày ở trong phòng đi tới đi lui. Tin tưởng tăng gấp bội, nghiêng nghiêng, chạy ra cùng xuyên nội tăng cao dạy nhị mau so thân cao, nghiêng nghiêng thế nhưng không gặp lùng đến chỗ nào đi. Chen hảo, này thân cao này thon thả dáng người thật sự không nói. Tô tỉnh một bên khai chai nước tử một bên suy nghĩ, chẳng lẽ hắn nữ nhi sẽ là tương lai Mỹ nữ tác gia. Cái này, cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau a, hắn còn hy vọng về sau nhạt nhạt. Cùng nghiêng nghiêng có thể kế thừa hắn tập đoàn sự nghiệp của hắn đâu. Có đại mau cùng nhị mau ở, này đốn cơm chiều ăn đến phá lệ. Nói nhiệt, ăn xong sau, đại mau cùng nhị mau liền tiếng nhặt nhặt trong phòng cùng nhau chơi trò chơi. Này ba hài tử thấu cùng nhau, không phải đùa dẫn chính là chơi trò chơi, không khác. Đại mau còn nói, hắn cùng nhị mau không nghĩ đi đại bá cha tân mua tiểu khu nhà lầu ngủ, liền ái ở chỗ này cùng nhạt nhặt tể một trương giường. Nghĩ vậy là mùa hè, cũng không cần lo lắng bọn họ ba tệ cái không hảo chăng, liền theo bọn họ chính mình. Thu thập hảo chén đũa, hồng mai cùng tô tĩnh cũng vô tâm tư. Xem tivi hai vợ chồng gắt cao rút vào cùng nhau, một người chấp nhất thư giá, nhìn nghiêng nghiêng viết bừa bãi xuân xuân. Bọn họ muốn hiểu biết chính mình nữ nhi, nhưng đến một chữ một chữ mà xem, còn phải tinh tế phẩm vị. Nguyên nguyên ngay từ đầu cũng không muốn cho người trong nhà biết nàng ra thư, nhưng nàng vì làm ba mẹ hiểu biết nàng, về sau không can thiệp nàng sinh hoạt, nàng cảm thấy cần thiết làm ba mẹ xem. Hồng Mai cùng tô tĩnh càng xem trong lòng càng mơ hồ, bởi vì bọn họ trong mắt nguyên nguyên cùng trong sách tự thuật nguyên nguyên hoàn toàn không giống cùng cái nữ hài tử. Hơn nữa sách này còn viết tới rồi nàng yêu thầm, yêu thầm nhân gia một năm, liền cái rắm cũng không dám phóng. bất quá nàng ở trong sách phân tích nàng vì cái gì không thổ lộ cũng không tới gần vị kia nam sinh càng không có lấy lòng vị kia nam sinh hoặc là không có việc gì liền ở trước mặt hắn hoảng lại tiếp theo đi xuống xem mặt sau viết cũng không giống mở đầu như vậy phản nghịch nhìn vấn đề phân tích vấn đề đều rất thành thục hoàn toàn ra ngoài hồng mai cùng tô tỉnh dự kiến hồng mai trong lòng không cấm suy nghĩ nghiêng nghiêng trưởng thành hiểu nhiều Do nàng cái này đương mẹ nó đều hiểu được như thế nào bình tĩnh tự hỏi vấn đề. Hồng Mai có chút buồn bực, chính mình còn không có mạng 41 tuổi đâu, này đầu óc liền không còn dùng được, tư tưởng theo không kịp trào lưu sao. Không, nàng muốn học tập, quan trọng cùng thời đại nền bước. Nàng không nghĩ trở thành vô tri lại. Tự phụ thải dần dần già đi nữ nhân, nàng muốn vẫn luôn đi ở tân thời đại hàng đầu. Đọc sách nhìn đến rạng sáng tam điểm nhiều. Hồng Mai chạm vào còn đang xem đến mê mẩn, Tô Tĩnh nói, tháng sau ngươi muốn xuất ngoại một chuyến phải không? Tô Tĩnh gật đầu, ân, nhìn xem nước ngoài thị trường, suy xét một chút xuất khẩu. Ta cũng đi. Tô Tĩnh cười cười, hảo, mang ngươi đi khai cái chương hưng. Chương 182 đây là Hồng Mai lần đầu tiên xuất ngoại môn, đi tới nước Mỹ. Nàng cùng Tô Tĩnh sẽ không nói. Tiếng Anh không quan hệ, mang trợ lý đều là cao tài sinh. Hai vị trợ lý nói tiếng Anh đều là lưu lưu. Lúc này Hồng Mai cũng chân chính cảm nhận được tri thức tầm quan trọng. Bọn họ tới nước Mỹ, một nửa nguyên nhân là khảo sát thị trường, một nửa nguyên nhân là đến xem bên ngoài thế giới. Người Mỹ đối ẩm lưu nhìn như nhu cầu lớn hơn nữa, cơ hồ mỗi người trong tay đều sẽ cầm một lọ đồ uống hoặc nước khoáng, hơn nữa theo hiểu biết người Mỹ là một năm bốn mùa uống, không giống người Trung Quốc. Tới rồi mùa đông đồ uống tiêu thụ chật giảm, bởi vì người Trung Quốc mùa đông không quá dám uống lạnh. Nhìn nhìn lại giá cả, nước Mỹ đồ uống giá cả cũng so Trung Quốc cao không ít. Hồng Mai cùng tô tỉnh chuyển như vậy, một vòng sau đối nhà mình sản phẩm càng có tin tưởng, bởi vì nhà mình sản phẩm quả thực chính là hàng ngon giá rẻ sao, chẳng sợ phiên bội quan hệ thuế, cũng vẫn là có lợi nhuận. Hai vợ chồng mang theo hai cái trợ lý ở nước Mỹ ngay người một tuần. Nếu không phải nhi tử cùng nữ nhi, lập tức khai giảng, bọn họ còn không tính toán trở về đâu. Mấy ngày này, Tô Thành Huy cùng nghiêng nghiêng thay phiên luyện tập trù nghề, cấp đại mau cùng nhị mau nấu cơm ăn, có đôi khi bọn họ bốn cái hài tử trực tiếp đi tìm ăn, dù sao không kém tiền. Đại học khai giảng muốn so cao trung vãn và thiên, đại nghiêng nghiêng đi học thi, bọn họ ca ba cùng đi đón đưa nghiêng nghiêng đi học tăng học, nhưng đem nghiêng nghiêng các bạn học cấp trọa. Đây là hộ mùi Nam đoàn A, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh về nhà khi, mới phát hiện, trong nhà này có hay không hai người bọn họ, bọn nhỏ làm theo sinh hoạt đến hảo hảo, ăn nhậu chơi bời giống nhau không chậm trễ, ca ba còn biết phải bảo vệ muội muội Hồng Mai một bên thu thập phòng một bên nói, Tô Tĩnh, ngươi nhìn thấy không, bọn họ trừ bỏ không thế nào thu thập phòng ngoài, mặt khác giống nhau không chậm trễ. Hài tự lớn có thể tự cánh vác, đây là dài quá cánh muốn bay ra đi lâu. Trước khi tô tỉnh ngại bọn nhỏ khó quản, hiện tại hài tự lớn có ý nghĩ của chính. Mình cùng sinh hoạt, hắn lại có chút mất mát. Nghe Hồng Mai nói như vậy, hắn ngồi ở trên sofa liền báo chí đều nhìn không được. Hồng Mai, nhạt nhạt là số chính khai chẳng đi. Đến lúc đó hai ta cùng đi du du vườn trường, hài tự lớn, về sau cùng chúng ta ở chung thời gian càng thiếu. Lời nói là nói như vậy, cô ca nhạc nói hắn muốn đại mau cùng nhị mau cùng đi đưa tin, bởi vì hắn khai giảng sớm nhất, đại mau cùng nhị mau còn phải vặn mấy ngày đâu. Nghe hắn ý tứ này, chính là không nghĩ hai ta đi. Theo, tô tĩnh này vừa nghe, trong lòng càng hụt hẫn, quy đại ly nhà ta cũng không phải rất xa, nhạc nhạc hẳn là không được cháu đi. Như thế nào sẽ không được cháu, hắn ngày hôm qua liền cùng ta nói. Về sao hắn mỗi cái cuối tuần về nhà một chuyến? Quy đại ly nhà ta nói có xa hay không? Nói cần cũng không cần, mỗi ngày kỳ xe đạp một chuyến đến một giờ, đi tới đi lui phải hai cái giờ, ngư nguyện ý nhìn hắn như vậy mệt. Tô tỉnh buôn báo chí nói, ta cho hắn mua một chiếc xe thế nào? Hồng Mai, đã đem nhạt nhạt nhà ở thu thập hảo, đi ra nói, mua xe. Như vậy không hảo đi, quá trương dương, vẫn là điều thấp điểm hảo. Người cho hắn mua xe, hắn cũng không nhất định mỗi ngày trở về. Nói nữa, này mới vừa khai giảng, hắn làm sao có thời giờ học xe, hắn không mãn 18 tuổi cũng không thể học xe. Tô tỉnh thang thở dài, hảo đi, về sau một phòng thấy một mặt, hắn đây là hoàn toàn trốn ra hai ta tầm mắt, cũng không biết có thể hay không ở bên ngoài sằng bậy. Hẳn là không thể nào, đến lúc đó, chúng ta không có việc gì đi trường học đột kích một chút. Là có thể đại khái hiểu biết hắn ở trường học là như thế nào quá Tô tỉnh cực gật đầu Chỉ có thể như vậy Đều nói nữ nhi lớn không khỏi nương Này nhi tự lớn cũng là không khỏi cha mẹ Số 9 hôm nay Tô Thành Huy đem hành lý cột vào xe đạp thượng, Hướng quy đại kỳ đi Đại mau chở nhị mau song song kỳ Ba người một đường cười nói đi vào trường học Không nghĩ tới ở cửa trường Còn gặp được béo hổ mười mấy người Huy ca tới tân giáo đưa Tin, này đó các huynh đệ đương nhiên tới tạo thanh thế. Trường học đại bộ phận môn học sinh đều là từ cha mẹ đưa tới, đại gia thấy Tô Thành Huy thao Bắc Kinh khẩu âm, mang theo chúng huynh đệ cưỡi xe đạp xuyên nam đến Bắc, như là ở nhà mình hậu viện như vậy tự tại, đều cho rằng hắn là địa đạo lão Bắc Kinh người, hơn nữa là Bắc Kinh một bá. Kỳ thật Tô Thành Huy là tới Bắc Kinh thứ tám năm thời điểm, cũng chính là đọc cao nhất thời. Trong nhà mới cho hắn cùng nghiêng nghiêng rơi xuống mắt Kinh Hộ. Khẩu, Tô Thành Huy sớm thói quen trường hợp này, nhưng tới đưa tin các bạn học cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Các nam sinh thấy ghen ghét, các nữ sinh thấy thẳng hoang hô. Lúc này mới tới trường học ngày đầu tiên, Huy Ca liền thành danh người. Buổi tối ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, đều có không ít người nghiêng đầu nhìn về phía Huy Ca bên này. Đại Mao cùng nhị Mao, béo hổ bọn người bồi ăn căng tin đồ ăn. Nhưng đại gia liền ái nhìn Tô Thành Huy, đến nỗi những người khác, đại gia chính là xem nhà quét lý. mắc một cái mà thôi. Thẳng đến buổi tối ở trường học ăn nhà ăn đồ ăn, đại mau cùng nhị mau mới trở lại hồng mai cùng Tô Tĩnh gia. Đại mau vừa vào cửa liền nói, đại bá, nhạt nhạt nhập học đưa tin này trận thế quả thực quá huyễn ngày này liền đem trường học các lộ mùi tử hấp dẫn lại đây, quá xóa khí quá khóc. Tô Tĩnh cười cười. Nói, hắn đọc cao trung liền như vậy, về sau ngươi liền tập mãi thành thói quen, kỳ thật chính là béo hổ những người đó nguyện ý phủng hắn, phỏng chừng là khi còn nhỏ. Nhạc nhạt không thiếu giúp bọn hắn đánh nhau. Đại Mao cảm khái nói, ta từ nhỏ đến lớn giúp như vậy nhiều người từng đánh nhau, như thế nào bọn họ không phủng ta đâu, thật là kỳ quái. Nhị Mao giết thanh cười, người nha, tịnh chiêu một ít cha trưởng tới trong nhà tìm ba mẹ bồi tiền. Pháp Tô tỉnh đang ở uống nước đâu, bị đầu đến phun nước miếng. Đại mau ngượng ngùng mà đỏ mặt ngồi xuống nói, nhạc nhạc trường học đồ ăn ăn rất ngon, có phương Nam đồ ăn cũng có phương Bắc đồ ăn, còn có điểm. Đồ ăn cửa sổ, cùng đi tiệm ăn dường như. Đọc đại học cũng thật tự do, xem ra ta tới đọc đại học là không sai. Nhị mau lại rất không lạc quan mà nói, ca, ngươi cũng không thể cùng nhạc nhạc so, ngươi là thể dục trường học. học vẫn là bơi lội về sau phỏng chừng đến luyện được thực khổ cái này đại mau hoạt động hoạt động tay chân nói luyện liền luyện, luyện bái ta không sợ khổ hồng mai cho bọn hắn ca hai các cái chưa hấu nói đại mau ngươi hảo hảo luyện không chừng về sau có thể tham gia quốc tế đại tái lấy cúp ngươi tưởng a ngươi còn không có mãn 18 tuổi bơi lội vận động viên không đến 30 tuổi đều không gọi lão người đấy lại hảo ngày thường ở quê quán chu đến liền cùng con cá giống nhau người thân cao đủ thể lực đủ liền kém kỹ xảo hảo hảo luyện luyện có thể có tiền đồ đại mau bị kích đến tin tưởng gấp trăm lần ơn ta nghe bác gái hảo hảo luyện tương lai phụng cái cướp về nhà cho ta ba nhìn xem nhị mau ăn chưa nói hảo chờ ngươi có tiền đồ mẹ liền sẽ không lại nhìn chậm chằm một mình ta hồng mai nghe xong cười không ngừng Quế chi có như vậy hai cái nhi tử cũng là có phúc khí. Qua ba ngày, đại mao cùng nhị mao trước sau đi học đi, đều là Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cùng đi, rốt cuộc bọn họ đối Bắc Kinh không quen thuộc sao. Tới rồi thứ sáu buổi chiều, Hồng Mai một người đi quy đại làm đột kích. Hồng Mai đi trước nhi tử ký túc xá tìm, bởi vì ngày hôm qua nàng cấp nhi tử gọi điện thoại, Tô Thành Huy nói buổi chiều chỉ có một tiết giảng bài. Thời gian này hẳn. Là hạ khóa, nhưng Tô Thành Huy cũng không ở ký túc xá, hắn bạn cùng phòng đều ở trong ký túc xá ngủ, nói không biết Tô Thành Huy đi đâu Nhi, có khả năng đi thư viện đi. Hồng Mai đi ngang qua phòng học tìm tìm, không tìm được, sau đó liền thẳng đến thư viện. Nàng sở dĩ không gọi di động, chính là muốn nhìn một chút Nhi tự nhất tự nhiên trạng thái. Nàng không có giấy chứng nhận vô pháp tiếng thư viện, đành phải đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy. Thứ sáu buổi, chiều, mọi người đều tưởng thả lỏng một chút, cho nên thư viện lầu một cũng không vài người. Tô Thành Huy ôm cái tân mua máy tính nốt bút ngồi ở chỗ đó không biết nhìn cái gì, sau đó lại đứng dậy đi kệ sách tìm thư, lại ngồi xuống một bên phiên thư một bên ở trong máy tính ra cái gì, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc bộ dáng. Đây mới là năm đế, đồng học có máy tính nốt bút nhân vi không nhiều. Trừ bỏ máy tính chuyên nghiệp, những người khác hiểu máy tính cũng không nhiều lắm, phần lớn, chính là sẽ tốt nhất võng. Nhưng Tô Thành Huy tự hồ đặc biệt hiểu bộ dáng, hơn nữa hắn chuyên nghiệp cũng tiếp xúc cái này, xem ra hắn là ở nghiêm túc học tập. Đúng lúc này, Hồng Mai thấy vài vị nữ sinh ghé vào cửa sổ biên nhỏ giọng nói thầm, thấy không, vị kia chính là Huy ca. Oa, hảo soái hảo soái đại cao cái, chân dài. bất quá hắn thoạt nhìn lịch sự văn nhã không giống như là đại gia nói bắc kinh một bá nha nhân gia thâm tạng bất lộ bái hắn không chỉ có là bắc kinh một bá nghe nói vẫn là đại học bá đâu ngươi xem nhân gia học tập nhiều nghiêm túc a nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất ta ta hảo tưởng thông đồng hắn ngươi vẫn là thôi đi nghe nói hắn cái này cuối tuần nội không tùy tùng thượng nữ sinh nói qua một câu a Hồng Mai đứng ở nơi xa cười cười, nhưng khó mà nói cái gì. Các nữ sinh đi rồi, Hồng Mai lại đến ngoài cửa sổ xa xa nhìn Nhi Tử, nửa giờ, nàng cũng chưa thấy Nhi Tử nghỉ ngơi một chút. Nàng nhưng mệt đến không được, đành phải đến cách. Đó không xa tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng liền ngồi ở chỗ này chậm rãi chờ, khi nào Nhi Tử nhớ rõ ra tới, nàng liền cùng Nhi Tử cùng nhau về nhà. Ngồi ở nơi này nàng liền tưởng a nhi tử lớn lên như vậy soái, còn như vậy nghiêm túc, vừa rồi hắn ở thư viện thân ảnh, đem nàng cái này đương mẹ nó đều soái tới rồi, khó trách ghi kết các nữ sinh tưởng thông đồng hắn đâu. Nếu nhi tử việc học đủ ưu tú, hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều ưu tú nữ sinh. Hồng Mai liền suy nghĩ, cũng không biết với. Bằng nhi hiện tại ở nhi tử trong lòng ở vào cái gì vị trí, nếu có tân ưu tú nữ sinh chủ động. Sẽ đã động đến hắn sao? Chỉ mong đi. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, Tô Thành Huy cảm giác lại khác lại đói, rốt cuộc buông thư đóng lại máy tính ra tới. Mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn chật mình mà chạy chậm lại đây. Hồng Mai đứng dậy nhìn chạy tới xóa khí nhi tử, nói, mẹ ở chỗ này chờ ngươi nha. Ngươi chờ đã bao lâu? Hồng Mai nghĩ nghĩ nói, mới, vừa đến, hơn 10 phút đi. Lúc này có. Một vị đồng học từ Tô Thành Huy bên người đi qua, liền cùng Tô Thành Huy chào hỏi, còn hỏi Tô Thành Huy bên người Hồng Mai là ai? Tô Thành Huy cười nói, ta mụ mụ nha, ngươi xem ta cùng ta mẹ lớn lên giống không giống. Đồng học chật mình không nhỏ, như là giống, chỉ là mụ mụ ngươi cũng, cũng quá tuổi trẻ đi, 30 suốt đầu bộ dáng Tô Thành Huy vỗ vỗ hắn đồng học bả vai, nhìn ngươi nói, 30 suốt đầu như thế nào có thể sinh hạ ta? Ta mẹ thiên sinh lệ chất hiện tuổi trẻ Nga, hát hát, về đến nhà, Tô Thành Huy chỉ ở một đêm, tiếp được thiên cuối tuần hai ngày liền đi tìm Đại Mau, nhị mau, buổi tối cũng là ở bọn họ chỗ đó ngủ. Liên tiếp mấy cái cuối tuần, Tô Thành Huy đều chỉ ở nhà ngủ một đêm, cuối tuần không phải đi tìm Đại Mau, nhị mau hoặc cùng béo hổ ở bên nhau chơi, chính là ở trường học thư viện. Tới rồi Quốc Khánh Tiết, hắn nhưng thật ra đi theo ba mẹ. Mùi mùi bay trở về quê quán, uống tiểu cửu cửu kết hôn rượu mừng. Chờ trở lại trường học, hắn vẫn là như vậy, không gặp hắn. Cùng vị nào nữ sinh có liên quan, càng không nghe hắn đạm luận quá nữ sinh. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cần nhất vội vàng tập đoàn xuất khẩu công việc, cũng không như thế nào quản Nhi tử cùng nữ nhi, chính là ngẫu nhiên đi quy đại đột kích một chút, lại thường thường cùng nghiêng nghiêng nói chuyện tâm. Hồng Mai làm vài lần đột kích cũng chưa hứng thú. Bởi vì mỗi lần nhi tự nếu không phải ở đi học chính là ở thư viện, hắn đây là tính toán đem học bá, hai chữ quán triệt rốt cuộc. Hồng Mai đối đột tích. Hắn không có hứng thú, nhưng các nữ sinh đối hắn là càng ngày càng hứng thú, thư tình cơ hộ một phòng một phong mà thu, liền không gặp hắn mở ra xem qua. Tới rồi cuối năm, Hồng Mai cùng tô tỉnh rốt cuộc thở hổn hển một hơi, bởi vì nhóm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm thuận lợi tới rồi nước Mỹ. Hơn nữa thu được tiền hàng. Tháng chạp 15, Tô Tĩnh cùng Hồng Mai mang theo một đôi nhi nữ cùng đại mau, nhị mau đến đại thương trường mua ăn tết quần áo mới, lại thuận tiện cấp quê quán người mua lễ vật, mua đồ vật chất đầy cốt xe. Hồng Mai đã cảm giác được năm vị, nói, ngươi năm nay nhưng thật ra chuẩn bị đến sớm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuống tay chuẩn bị xuất khẩu nhóm thứ hai hóa đâu. Cũng không dám, nếu là vãn về nhà mẹ khẳng định sốt ruột. Không phải nói, có tiền không có tiền, về nhà ăn Tết sao? Ta có tiền, hạ thất như vậy để ý một bút hai bút xin ý. Hồng Mai bên cạnh bên cạnh xe hỏi, nhạt nhạt, ngươi cùng ngươi ba nói, có thể làm trang web bán nhà ta sản phẩm, đáng tin cậy. Sao? Ngồi ở xếp sau Tô Thành Huy nói, ta chỉ là kiến nghị các ngươi thử một lần, bất quá lấy Trung Quốc loại tình huống này, lúc đầu hiệu quả khả năng không tốt lắm. Nghiêng nghiêng ngắt lời nói, khẳng định không hạo bán, bán còn phải đi bưu cục cửi, bưu phí ai ra, này sống mệt còn không lấy lòng. Đại Mao nói, ai mua ai ra, không cần ra cửa đi dạo phố, phải đào bưu phí nha, này nhiều bình thường sự. Nhị Mao cũng duy trì nhạt nhạt, nói, bác gái đại bá, dù sao các ngươi có tiền, thỉnh vài. người làm trang web bán sản phẩm hẳn là không khó. Tô tỉnh chậm lên chân ga nói, Ân, năm sau liền thử một lần, cái này phí tổn thất, không được nói cũng không gì tổn thất. Đi lâu, năm nay lái xe về nhà, tiện đường mang các ngươi nhìn một cái chúng ta Trung Quốc rất tốt phong cảnh. Chương 183 năm năm nghỉ hè, cũng là Tô Thành Huy Đại Tam nghỉ hè. Hắn cùng Đại Mao, nhị Mao đi Âu Mỹ mấy cái quốc gia chơi một chuyến, sau đó về nhà bồi bồi ba mẹ. Này ba năm tới, Đại Mao cùng Nhị Mao đều giao bạn, gái. Mấy ngày này Đại Mao cùng bạn gái mới vừa chia tay, Nhị Mao còn ở chỗ, duy đọc Tô Thành Huy bất hòa nữ sinh tiếp cận, các nữ sinh đều hoài nghi hắn là gay. Bởi vì hắn bên người không phải Đại Mao, Nhị Mao, chính là béo hổ đám người, tất cả đều là nam sinh. Chữa hẹn một cái ban đêm, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh ngồi ở trên sofa xem TV. Trong Tivi phóng chính là một cái ca hát tuyển tú tiết mục. Quốc nội tổng nghệ vừa mới hứng khởi, hấp dẫn không ít chân chúng thủ Tivi xem. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh tương. Đối vội, khó được ngồi xuống xem một hồi. Hồng Mai vừa nhìn vừa cặm chưa, đột nhiên, trong tay chưa rơi xuống trên mặt đất. Người chủ trì kêu nữ hài kia cái gì? Tô Tĩnh ngây thơ mờ mịt mà nói, giống như kêu. Kêu với băng nhi, ta không nghe lầm đi. Nhạc nhạc, nhạc nhạc. Ngư mau ra đây, với băng nhi ở trong tivi, ở trong tivi nha. Tô Thành Huy đang ở chơi máy tính, nghe hắn ba ba kêu, đầu tức khắc ông ông vang lên, hỏa tốc vọt tới tivi bên. Trong tivi người chủ trì nói, với băng nhi, Ngươi thăng, cấp đến tiếp theo luôn vui vẻ sao. Với băng nhi vẫn cứ lưu trữ tề nhĩ phát, hóa cực đạm trang, thanh thuần lại mỹ lệ, bên cạnh một vị thi đấu tuyển thủ ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ lên. Với Băng Nhi hơi hơi mỉm cười, vui vẻ. Tô Thành Huy toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, trái tim nhảy đến thẳng hoang mang rối loạn, nàng không chết, nàng còn sống được hảo hảo. Nàng còn ở cái này nhân thế thượng. "Băng Nhi, Băng Nhi, mấy năm nay ngươi rốt cuộc ở đâu nha?" Người chủ trì lại hỏi, "Trên mạng có, người nói ngươi là bằng khuôn mặt cùng dáng người mới lưu đến bây giờ, chính ngươi là nghĩ như thế nào?" Với Băng Nhi lắc đầu nói, Ta không có gì ý tưởng, vô luận đại gia như thế nào bình luận, ta đều sẽ nỗ lực kiên trì đến cuối cùng, ta tin tưởng đại gia chậm rãi có thể nhìn ra thực lực của ta. Người chủ trì đều bội phục nặng định lực, ngươi chính là sở hữu tuyển thủ trung nhất bình tĩnh một cái, tin tưởng bằng ngươi tự tin cùng xử thế không kinh năng lực có thể lưu đến cuối cùng. Còn có, một cái là ta cá nhân muốn hỏi vấn đề, ngươi. Vì cái gì không chịu nghe tiếp một tội ý kiến đổi tạo hình, từ ban đầu, đến bây giờ ngươi đều kiên trì một cái hình tượng đối với ngươi thi đấu cũng bất lợi. Với băng nhi nghiêm túc mà nói, bởi vì ta, ta sợ hắn nhận không ra ta. Ai? Ta bạn trai. Bất quá chúng ta ba năm không gặp mặt, ta sợ hắn nhận không ra. Người chủ trì cùng mặt khác tuyển thủ cùng với, dưới đại hiện trường người xem đều kinh ngạc không thôi, với băng nhi thế nhưng ở dưới. đài bảo chính mình bạn trai cũng quá ngốc đi hơn nữa nạn lời này không thể tin a hiện tại giao thông tiện lợi thật sự sao có thể cùng bạn trai ba năm không thấy mặt người chủ trì sợ không hảo xong việc đang muốn nói tiếng hành tiếp theo lưng với băng nhi đột nhiên nói hắn hoặc là hắn bằng hữu khả năng sẽ xem cái này tiếp mục rốt cuộc cái này tiếp mục trước mắt là nhất hỏa ta tưởng đối tivi trước hắn nói nói mấy câu có thể chứ Đương nhiên có thể. Người chủ trì làm cái thụ thế, làm với Băng Nhi đứng ở sân khấu trung gian. Với Băng Nhi cầm microphone, còn không có bắt đầu nói chuyện đôi mắt liền có chút ức ác, ở sân khấu ánh đèn chiếu xuống có vẻ tinh oánh dịch thấu. Cái kia cùng ta cùng nhau ở mau, Chủ, tịch chống trước mặt phát quá thề ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta với Băng Nhi sao? Người chủ trì nghe vội Vàng Hảo Tâm đánh cậy nói, với Băng Nhi ngươi có biết, ngươi như vậy tuổi trẻ Nếu không có bạn trai sự nghiệp có thể đi được càng thuận xa hơn Nga. Với băng, Nhi đạm nhiên cười, ta không để bụng này đó, ta chỉ để ý hắn. Người chủ trì xấu hổ cật đầu, Nga, vậy ngươi như thế nào không đối với màn ảnh nói tên của hắn? Với băng Nhi cúi đầu trầm mặc một chút, nói ta lo lắng hắn có tên bạn gái, cho nên ta không thể quấy rầy đến hắn. Nàng nói đến nơi này, Tô Thành Huy ở tivi trước khi nước mắt một chút liền bừng lên. Người chủ trì gật đầu, ý bảo với băng nhi đối với màn ảnh đem nói cho hết lời. Với băng nhi sửa sang lại một chút cảm xúc đối với màn ảnh, nếu, người không có bạn gái mới, cũng còn nguyện ý chờ ta, người liền tới nơi này, tìm ta, được không? Với băng nhi nói xong đi đến một bên đi, trước khi nàng là nhất bình tĩnh một cái, vô luận nào một hồi thi đấu nàng đều đạm nhiên đối mặt, không nghĩ tới đề cập tình yêu, nàng cảm xúc như vậy không ổn định. Chứ đài người xem toàn thủng thức, như vậy một vị đỉnh cấp mỹ nữ, thế nhưng vì tình khó chịu thành như vậy, xem ra ông trời cũng là công bằng sao? Hồng Mai đứng dậy lôi kéo nhi tử. Ngươi ngồi xuống xem, nàng đã xuất hiện, sẽ không lại chạy mất. Nàng vừa rồi nói khác khi cùng nàng cùng nhau ở mau chủ, tịch giống trước mặt thề người là ngươi sao? Tô Thành Huy gật đầu, mẹ, là ta, chính là ta. Này tiết mục là phát sóng trực tiếp sao? Hồng Mai ngẩn người, giống như không phải, này tiết mục đều là các nối biên tập hảo lại truyền phát tin ra tới. Tô Thành Huy cả kinh, mẹ, ta phải đi tìm nàng, ta không thể làm nàng sốt ruột chờ. Tô Thành Huy nói liền nhầm phía chính. Mình phòng cầm lấy một cái ba lô, đem máy tính nốt bút cùng di động, tiền bao, chìa khóa linh tinh hướng trong tắt. Hồng Mai lại đây đổ ở hắn cửa phòng, đã trễ thế này, ngươi tính toán như thế nào đi? Nếu không ngày mai lại đi đi, thời gian này cũng không có đến Thượng Hải phi cơ cấp lớp. Tô Tịnh thấy Nhi tử sốt ruột, liền nói, nếu không ta lái xe đưa ngươi đi. Tô Thành Huy cổng bao ra tới, ba, mẹ, các ngươi đừng vì ta nhọc lòng, ta đánh một chiếc xe taxi đi, 10 cái giờ là có thể nhìn. Thấy nàng, Tô Thành Huy nói xong liền vội vã ra cửa. Tô tỉnh đuổi theo ra tới nói, kêu taxi xe muốn mang tiền mặt. Trên người của ngươi tiền mặt có đủ hay không? Đủ rồi, có ba nghìn nhiều đâu. Ba, ngươi cùng mẹ đi ngủ sớm một chút, đừng lo lắng ta, ta cùng với Văn Nhi đều sẽ hảo hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Thành Huy ở tuyển tú tiết một tổ tìm được rồi với Văn Nhi. Hai người vừa thấy mặt liền ôm nhau mà khóc, hoàn toàn đã quên bên cạnh còn có người. Người bên cạnh cũng là xem không hiểu. Này lại không phải cũ xã hội. như vậy yêu nhau người sao có thể ba năm không thấy mặt khóc hảo một thời gian tô thành huy đem với băng nhi đưa tới một cái không ai địa phương băng nhi này ba năm ngươi rốt cuộc ở nơi nào chữa bệnh vì cái gì không còn sớm chút tới tìm ta ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao mỗi ngày nơi này đều là đau tô thành huy phổ vỗ, vỗ chính mình trái tim nói với băng nhi đầy mặt nước mắt thực xin lỗi ta ta cho rằng ngươi sớm đem ta đã quên Ta nghe cửu, cựu nói, ba năm trước đây ngươi đi tìm hắn, ta cả nhà chọn tới rồi nước Mỹ, vì cho ta trị trái tim ở nước Mỹ suốt ngay người hai năm rưỡi. Vậy ngươi hiện tại hoàn toàn bình phục sao, ca hát sẽ không có ảnh hưởng sao? Với băng nhi lắc đầu, sẽ không có ảnh hưởng, ta đã hoàn toàn bình phục. Bác sĩ nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta cùng đại gia thọ mệnh giống nhau trường. Với băng nhi ngửa đầu phủng hắn mặt tiếp theo nói. Người tới tìm ta, khẳng định là không có giao tân bạn gái đúng hay. Không, chúng ta lời thề còn tính toán đúng hay không? Tô Thành Huy Trịnh trọng cật đầu, đương nhiên tính toán, vĩnh viễn tính toán. Với Văn Nhi hỉ cực mà khóc, sau đó chủ động đưa lên chính mình môi, phong bế Tô Thành Huy môi. Hai người đều sẽ không hôn môi, liền như vậy dùng sức môi đối môi, hận không thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Với Văn Nhi còn muốn tiếp tục thi đấu. Tô Thành Huy liền ở bên cạnh khách sạn đến trang phòng. Thi đấu khi, Tô Thành Huy ngồi ở dưới đài xem nàng thi đấu. Sau, hai người như hình với bóng. Liền thượng buồn vệ sinh thời điểm, một người khác đều ở ngoài cửa chờ, một chút cũng không chịu tách ra. Buổi tối, hai người trụ một trang phòng, ngủ một cái giường như keo tựa đầu gối. Bọn họ hận không thể thời thời khắc khắc từng phút từng giây ở bên nhau. Mấy cái giờ nam nữ bằng hữu, ba năm phân biệt, bọn họ lại là như lúc này cốt khát sâu trong lòng. Qua hơn nửa tháng, thi đấu kết thúc, với băng nhi tuy rằng chỉ có tiếng trước mười, nhưng nàng danh khí lại. Là lớn nhất, có lẽ thật đúng là cùng nàng tướng mạo có quan hệ đi. Tô Thành Huy cũng muốn đi học đi, với băng nhi từ bỏ tiếp một tổ các loại kế tiếp hoạt động, muốn bồi hắn cùng đi Bắc Kinh. Với Băng Nhi phụ mẫu của chính mình nửa năm trước liền trở lại Bắc Kinh, trước khi đơn vị tiếp tục đi làm, Tô Thành Huy cùng với Băng Nhi thương lượng muốn gặp lẫn nhau cha mẹ. Với Băng Nhi nói, nàng ba mẹ sớm biết rằng nàng trong lòng có cái huy ca, bọn họ sẽ không nhúng tay quản, chỉ cần Tô Thành Huy chính. Mình nguyện ý, vô luận khi nào đi xem nàng ba mẹ đều được. Xác thật như thế, chỉ cần nàng vui vẻ, nàng ba mẹ cái gì đều nguyện ý. Bất quá Tô Thành Huy cảm thấy vẫn là muốn trang điểm một chút, lại mua chút lễ vật, sau đó trịnh trọng mà đi gặp nàng ba mẹ. Hai người vừa đến Bắc Kinh liền đi mua lễ vật, vợ chồng son giống muốn ăn Tết giống nhau, vui mừng mà chào thương trường. Chính mua đâu, hồng mai cấp nhi tử gọi điện thoại tới. Nhạc nhạc, mấy ngày nay tập đoàn ra điểm sự, ngươi ba ba cấp đến độ. Cơm đều ăn không vô, ngươi trở về khuyên nhũ hắn đi. Nguyên lai, like, tập đoàn tiêu thụ bộ môn giám đốc chịu hắn thân thích, suối dục đi ăn mán khác đi đồng hành xí nghiệp. thế nhưng đem hộ khách tin tức cũng đều cho đồng hành xí nghiệp. tập đoàn rất nhiều thao tác cơ mật cũng bị tiết lộ. Càng nhưng khí chính là, người đi rồi đi, hắn còn công khai nói nhặt quả tập đoàn đồ uống bỏ thêm rất nhiều trái cây tố, kỳ thật chân chính trái cây hàm lượng rất ít. Cứ như vậy, trước kia hộ khách có hơn phân nữa. Cũng không dám tiếp tục đặt hàng, làm cho buôn bán ngạch thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa bọn họ lo lắng, xuất khẩu mấy nhà nếu là biết được tin tức này, sợ là cũng muốn lui hàng. Tô Thành Huy nghe mụ mụ nói này đó, tức giận đến treo lên điện thoại nói, dám chỉnh ta Tô Thành Huy ba mẹ, tìm chết. Với băng nhi ở bên cũng nghe ra nhà hắn xảy ra chuyện, người ba mẹ ra gì sự, ai chỉnh bọn họ? Ngươi, ngươi đừng nóng giận. Chúng ta đi về trước nhìn xem ngươi ba mẹ. Cho tới bây giờ, với băng nhi đều. Không biết Tô Thành Huy ra là làm gì? Đồng dạng, Tô Thành Huy cũng không biết nhà nàng cha mẹ làm cái gì chức nghiệp. Mấy ngày này bọn họ, ở bên nhau tâm sự tình hình lúc ấy nói chính mình mấy năm nay như thế nào quá, ở đâu quá, thuận tiện cũng sẽ đề cập lẫn nhau cha mẹ, nhưng chỉ nói chính mình như thế nào cùng cha mẹ ở chung, đến nội chức nghiệp ai cũng không nghĩ tới hỏi một câu. Tô Thành Huy mang theo với Văn Nhi vội vàng về nhà hỏi rõ ràng tình huống, cái này với Văn Nhi mới biết được. Nàng bạn trai không chỉ có là quy đại đứng đầu cao tài sinh, hắn vẫn là cái danh xứng với thực phú nhị đại. Đại kết cục Hồng Mai đã báo nguy, cái kia, tiêu thụ bộ môn giám đốc tiết lộ công ty cơ mật cùng bán đứng công ty, hồ khách tư liệu này, đó hành vi đều là trái pháp luật, chẳng qua loại này là thương nghiệp phạm tội. Hơn nữa không phải trọng tội, cảnh sát phá án cũng không phải đặc biệt tích cực, rốt cuộc không phải hình sự án kiện. Cho nên cái kia tiêu thụ bộ môn giám đốc một trốn đi cảnh. Sát nhóm liền không muốn cố sức đi tìm, tìm vài phòng không tìm được liền có điểm chậm trễ. Tô tỉnh ăn không ngon, bởi vì tập đoàn từ phát triển đến nay, nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá loại sự tình này. Tập đoàn tài chính sung túc. Đảo không đến mức sơn cùng thủy tận, nhưng lấy trước mắt này tình trạng, hắn cảm thấy muốn đã nhiều năm mới có thể khôi phục lại. Tưởng tượng đến này đó, Tô Tĩnh ăn cái gì đều cảm thấy thực chi vô vị, tổng cảm giác chính mình nông dân xuất thân, có chút, theo không kịp thời đại. Tô Thành Huy lần này tới, cẩn thận phân tích tập đoàn Trạng Huống, kiến nghị nói, ba, chúng ta chạy nhanh tìm bộ môn liên quan tới kiểm nghiệm sản phẩm, cũng tìm phóng viên tới làm báo chí đưa tin. Tô Tịnh nói, đã tìm người làm kiểm nghiệm, hoàn toàn đủ tư cách, hơn nữa là đủ tư cách phẩm trung người xuất sắc. Ta kia hai cái trợ lý đã mang theo kiểm nghiệm kết quả bay đến nước Mỹ, cùng Anh Quốc đi, hy vọng xuất khẩu này khối không cần đã chịu ảnh hưởng. Ba quan, Kiểm nghiệm không được, đến làm người biết, cần thiết thỉnh phóng viên tới quay chụp làm thành hiện trường đưa tin, làm thành tin tức thượng TV, báo chí cùng Internet. Tô Tịnh lắc đầu. Chỉ sợ không được đi, những cái đó truyền thông vì cái gì trước ta thường tin tức. Ba, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết có một số việc chỉ cần dùng tiền là có thể bãi bình sao? Ta ra giá cao tiền, không chỉ có làm tin tức trước ta bác bỏ tin đồn, thuận tiện còn cấp nhà ta làm quảng cáo. Mặt khác, ta ở trên mạng tìm Thủy Quân, trước nhà ta tập đoàn Thét To, lại mắng một mắng cái kia cạnh tranh đồng hành. Thủy Quân, tô tĩnh không hiểu. Chính là tiêu tiền làm dư luận. Hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng giúp đỡ làm, nhà ta chỉ cần bỏ tiền là được. Tô tỉnh mày thẳng ninh, còn có thể như vậy thao tác. Lúc này tội liên đới ở một bên với băng Nhi đều đi theo khuyên bảo, thúc thúc, huy ca kiến nghị khá tốt, chỉ cần thượng các loại tin tức, hơn nữa cư dân mạng hỗ trợ, tập đoàn bình cảnh thực. Mau qua đi, thúc thúc, ngài ăn chút cơm đi, IG đều nhiệt hai lần. Hồng Mai đoan lại đây nóng hổi đồ ăn, Tô Tĩnh nhìn một cái đồng dạng lo lắng lại còn rất trấn định Hồng Mai, lại nhìn một cái nhi tử lãnh trở về chuẩn tức, cảm giác chính mình làm kiêu, nhưng đến hảo hảo ăn cơm đừng làm bọn họ lo lắng. Hảo, ta ăn! Nhạt nhạt, ngươi tới, bồi ta uống mấy cái miệng nhỏ. Hắn không chỉ có nguyện ý ăn, còn tưởng uống mấy khẩu, Hồng Mai rốt cuộc yên tâm, xem ra nhi tử kiến nghị Tô Tĩnh là tính toán. Đề bạc! Tô Tĩnh cùng Hồng Mai những năm gần đây vẫn luôn vội tập đoàn sự, Thành Thành thật thật từng bước một làm đại, cùng truyền thông cũng từng có tiếp xúc, nhưng trước nay không cầu quá truyền thông làm cái gì. Lần này tất cả đều là Tô Thành Huy tới thao tác, thỉnh phóng viên, làm tin tức trên mạng tạo thế. Đừng nhìn làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền. Mặt khác, với Văn Nhi đem việc này nói cho nàng cửu cửu. Nàng cửu cửu hiện giờ cũng là một cái phân cục lãnh. Đạo, hắn lập tức tổ đội rảo cái kia tiêu thụ bộ môn giám đốc. Kỳ thật rảo tiêu thụ bộ môn giám đốc không phải vì làm hắn phạt tiền, hoặc câu lưu hoặc hình phạt gì, chính là muốn hắn công khai xin lỗi. Một tháng rưỡi sau, cảnh sát nhóm bắt được cái kia tiêu thụ bộ môn giám đốc. Chỉ cần hắn chịu công khai xin lỗi, hắn phạm tội hành vi liền nhẹ rất nhiều, cũng chính là câu lưu sự. Tô Thành Huy lại thỉnh phóng viên tới đưa tin, còn thượng TV. Hai tháng nội, Tô Thành Huy trước nhà mình tập đoàn đánh. Cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, hộ khách vãn hồi rồi 80%, hơn nữa xuất khẩu phương diện không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa Tô Thành Huy còn ở vào đại học, cũng không có ảnh hưởng đến việc học. Tháng 11 sơ, Tô Thành Huy còn kiến nghị ba mẹ mở rộng sinh sản. Không chỉ có sinh sản trái cây đồ uống, còn có thể sinh sản cái khác uống phẩm, cùng loại sữa bò đồ uống cùng các loại nước có ga, nước khoáng đều có thể làm. Tô Tĩnh đang nghĩ ngợi tới việc này đâu, không nghĩ tới nhi tử cùng hắn tưởng. Một khối đi. Tô Thành Huy cảm thấy ra tân phẩm đến cấp tập đoàn thỉnh cái người phát ngôn, đem nhãn hiệu làm cường làm đại, nếu không sản phẩm mới khó có thể mở ra thị trường, rốt cuộc chân chúng uống quán trước kia nhãn hiệu. Cái này người phát ngôn là muốn cẩn thận tuyển, nhưng cuối cùng tuyển tới tuyển đi, Hồng Mai lựa chọn với Băng Nhi, cảm thấy nặng là trước mắt nhất thích hợp người. Với Băng Nhi từ tuyển tú nổi danh sau, không có tham gia tiết một tổ kế tiếp hoạt động, tới Bắc Kinh sau, Tô. Thành Huy trực tiếp thỉnh đầu tư người tới đầu tư với Băng Nhi, ra một đầu ca khúc được yêu thích. Với Băng Nhi vốn chỉ liền danh khí chính thịnh, lại nhanh như vậy ra ca, lập tức liền Hồng biến Đại Giang Nam Bắc. Mặt khác tuyển tú nổi danh vài người, đến bây giờ chỉ là tiếp chúc diễn xuất, còn không có cơ hội ra bản thân ca. Với Văn Nhi hiện tại như vậy nổi danh, đương nhiên thỉnh nàng tới làm người phát ngôn nhất thích hợp. Một ngày, Hồng Mai thỉnh với băng Nhi tới trong nhà ăn cơm, tô tỉnh. Tự mình xuống bếp, tô thành huy cấp trợ thủ. Này trận thế nhưng đem với Văn Nhi dọa, Hồng Mai lôi kéo không cho nàng tiến phòng bếp. Băng Nhi, người hòa thuận vui vẻ nhạc có phải hay không tính toán sang năm kết hôn. Sang năm nghỉ hè hắn liền hảo tốt nghiệp. Với Băng Nhi đỏ mặt nói, ai gì, việc này, ta nghe, nghe Huy ca, hắn nói gì thời điểm kết liền kết. Kỳ thật hai chúng ta lâu lâu liền ở bên nhau, cùng kết hôn cũng không hai dạng. Hồng Mai lấy ra một chuỗi chìa khóa đặt ở với Băng Nhi. Lòng bàn tay, nghe nhạc nhạc nói. Có đôi khi các ngươi gặp nhau liền đi nhà ta cái kia tân tiểu khu, trong căn nhà nhỏ. Lấy ngươi hiện tại danh khí, xác thật không quá thích hợp trụ người kia nhiều ồn ào tiểu khu, cho nên ta và ngươi thúc thúc liền khác mua một đống tiểu biệt thự, xem như cho các ngươi chuẩn bị hôn phòng đi. Với băng nhi chật mình không thôi, ai ta hòa thuận vui vẻ nhạc trụ nào đều được, chúng ta đều không chọn. Cần nhất tập đoàn làm xã Giao Hoa như vậy tiền, còn muốn ra. Sản phẩm mới, tiền không thể dùng để mua biệt thự a, này biệt thự chúng ta không thể muốn, ai ngươi qua tay bán đi, hiện tại phòng ở đều ở trướng giới, nói không chừng còn có thể tránh cái chênh lệch giá. Hồng Mai nắm tay nàng nói, ngươi tham gia tuyển tu nói kia đoạn lời nói khi, ta và ngươi thúc thúc đều ngồi ở TV trước mặt đâu, biết ngươi là thiệt tình thích nhạt nhạt, chỉ cần các ngươi tương thân tương ái, ta và ngươi thúc thúc gì đều bỏ được. Nói nữa, dân quê kết hôn đều phải bị tân. Phòng, ta có chút của cải sao có thể gì đều không chuẩn bị. Với băng nhi thật sự không dám lấy chìa khóa, muốn đi phòng bếp tìm Tô Thành Huy. Tô Thành Huy từ phòng bếp đoan một chậu đồ ăn ra tới, thấy ở băng nhi cầm một chuỗi chìa khóa giống cầm một viên lựu đạn dường như, liền hỏi gì sự. Với băng nhi chạy nhanh đem chìa khóa cho hắn. Mẹ, ngươi cùng ba lớn như vậy bút thích A, liền chính mình nhi tử đều gạt. Tô Thành Huy dựa vào hồng mai ngồi xuống, mẹ ngươi cấp nghiêng nghiêng chuẩn bị sao? Nàng chính là thích ăn chấm. Hồng mai đánh một chút nhi tử tay, ngươi cho rằng ta chỉ thương ngươi một người A, nghiêng nghiêng đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị. Bất quá đến vạn mấy năm, nàng hiện tại mới đọc đại nhị. Đúng rồi, ngươi cùng băng nhi sang năm nghỉ hè kết hôn như thế nào? Tô Thành Huy sửng sốt. Sang năm nghỉ hè, khi đó ta còn không có mươi 22 tuổi đi. Mẹ, ta tính toán học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, chờ tốt nghiệp. Cái gì? Ngươi còn muốn học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ A kia không? Phải đọc sách đọc trà rồi. Hắn ba, người trước ra tới một chút, người nhi tự nói hắn muốn sang năm không kết hôn còn muốn học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Tô tỉnh quan hỏa buông cái sẻn chạy ra. Nhạc nhạc, đọc sách đọc quá nhiều cũng không tốt, sớm kết hôn tới tập đoàn đi làm đi. Tô Thành Huy nhìn xem với băng Nhi, với băng Nhi cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, chỉ cần hắn nguyện ý làm sự, với Văn Nhi đều sẽ không phản đối. Ba, mẹ, các ngươi yên tâm, ta cùng băng Nhi sẽ hảo hảo, nếu không sang năm nghỉ hè đính cái hôn đi. Mặt khác, ta ở giáo đọc sách cũng sẽ không một lòng một dạ chết đọc sách, ta tưởng làm một cái Internet tiêu thụ đoàn đội. Hồng Mai vừa nghe, đây là ý gì? Chính là làm một cái tiêu thụ trang web, rất nhiều người không phải thích mua vào khẩu sản phẩm sao, ta liền làm một cái chuyên bán hải ngoại sản khẩu tiêu thụ trang web. Như vậy khả năng yêu cầu rất nhiều bắt đầu dùng tài chính, chờ sang năm nghỉ hè nhà ta tập đoàn sản phẩm mới nhóm đầu tiên thả. Xuống rốt cuộc có bao nhiêu tiền lời cũng có thể thấy được, các ngươi có thể hay không vay tiền cho ta, cái kia, ta viết giấy nợ, còn cấp lợi tức, thế nào? Hồng Mai chuẩn bị nói nhà mình nhi tử vay tiền, còn muốn cái gì giấy nợ cùng lợi tức nha. Tô tỉnh ngăn lại Hồng Mai, đánh nhịp nói, hảo, sang năm nghỉ hè, ba đem tiền cho ngươi mượn, lợi tức ấn ngân hàng tới, năm năm đội muốn trả hết. Tô Thành Huy nhảy nhót mà đứng dậy, vương tay tới cùng hắn ba đánh một cái trưởng, một lời đã định. Tô tỉnh cùng Hồng Mai vốn là hy vọng nhi tử sớm tới tập đoàn hỗ trợ. Nhưng Nhi Tử có chính mình sự phải làm, bọn họ đương ba mẹ cũng không hảo ngăn trở. Mặt khác, bọn họ cũng cảm thấy trong nhà nhiều sáng lập một cái lộ khá tốt, chỉ cần sẽ dùng người, một người quản nhiều công ty đều được, bọn họ tin tưởng Nhi Tử về sau, không chỉ có có thể đem chính mình sự nghiệp làm tốt, cũng có thể bận tâm trong nhà tập đoàn. Tô Tịnh tiếp theo đi xào rau, nửa giờ sau, nghiêng nghiêng về nhà tới, vừa lúc mở tiệc ăn cơm. Nghiên nghiên vừa lên bàn liền cười hỏi, Băng Nhi tỷ nghe ta mẹ nói, nàng cho ngươi cùng ta ca chuẩn bị hôn phòng, các ngươi có phải hay không tính toán trước tiên thí hôn a Với Băng Nhi nhấp miệng cười ngượng ngùng nói, Tô Thành Huy đánh một chút nghiên nghiên tay, ngươi rửa tay sao? Thử cái gì hôn a ta cùng Băng Nhi kết không kết hôn đều là hai vợ chồng, về sau ngươi kêu Băng Nhi đã kêu tẩu tử đi. Nghiên nghiên khoa trương mà dương miệng, oa, các ngươi đây là... Hồng Mai ở, bàn phi chưa đá nghiêng nghiêng chân, đi trước sửa tay, sửa sạch sẽ lại đến ăn. Nghiêng nghiêng dẫu miệng đi rửa tay, trở về ngồi xong sau lại hỏi, băng nhi tỷ, tẩu tử, ngươi ca toàn chân đều ở hư đâu, ngươi hiện tại như vậy có tranh tiếng, nếu có người tìm ngươi đóng phim ngươi nguyện tiếp sao? Với băng nhi lắc đầu, có mấy bộ đoàn phim tìm được ta, nhưng ta đều cự tuyệt. ta ca hát liền đủ vội ta còn tưởng nhiều đằng ra thời gian bội ngươi ca đâu nghiêng nghiên triều với băng nhi so cái tán sau đó lại triều hắn ca giơ ngón tay cái lên ca ngươi có thể tìm được tốt như vậy bạn gái thật là rất vĩ đại tô thành huy đắc ý mà nói ta ánh mắt chị thời điểm ra sai lầm nghiêng nghiêng nghiêng người bám vào với băng nhi bên tai nhỏ giọng nói các ngươi đã thử hôn đi ở chung cảm giác thế nào với băng nhi cắn môi cười gật đầu Ý tứ là, hảo thật sự, nghiêng nghiêng hưng phấn, lại nhỏ giọng nói, buổi chiều hai ta đi dạo phố mua quần áo thuận tiện uống uống cà phê thế nào? Với băng nhi, gật đầu, hảo, ta cũng đã lâu không đi dạo phố. Tô Thành Huy ở bên cạnh thẳng nhạc A, chính mình thân mùi tử cùng bạn gái có thể hòa hợp ở chung, hắn trong lòng thoải mái. Đạo mắt tới rồi tháng chạp, một nhà bốn người phải về nhà ăn Tết. Tô Thành Huy còn đem với Văn Nhi mang về quê quán làm đại gia nhìn một cái, bớt quá tới rồi tháng mươi 29, hắn đem với Văn Nhi cấp đưa về Bắc Kinh. Bởi vì với Văn Nhi là con một, nàng không làm cho ba mẹ hai người ăn Tết. Nàng ba mẹ đều là Bắc Kinh cơ quan, đơn vị nhân viên công vụ, phía trước vì bồi nàng ở nước Mỹ chữa bệnh thiếu hàm một tuyệt bút tiền, cũng mất công là nhân viên công vụ. Bọn họ thỉnh lâu như vậy giả còn có thể trở lại nguyên đơn vị đi làm. Hiện tại với băng nhi nổi danh, tiền cũng trả hết, còn mang về một vị như vậy ưu tú chuẩn con rể, nàng ba mẹ thật là cảm thấy mỹ mãn. Năm sau, cũng chính là năm 2006-3 tháng, với băng nhi đại ngôn quảng cáo đánh ra tới, đồng thời mười mấy đài truyền hình truyền phát tin, nương với băng nhi. Danh khí, cùng quảng cáo nhiệt bá, sản phẩm mới thả xuống thị trường. hưởng ứng thực không tồi hồng mai cùng tô tĩnh rót cuộc thở hổn hển một hơi lúc này bắc kinh còn không phải thực ấm hai người bọn họ tính toán đi hải nam chơi mấy ngày từ năm trước nghỉ hè tập đoàn xảy ra chuyện này nửa năm qua hai người bọn họ cũng chưa đi ra ngoài chơi qua một ngày cái này nhưng đến mổ trở về mặt trời chiều ngã về tây hai vợ chồng đi ở cửa biển trên bờ cát tay nắm tay hồng mai cảm khái nói ra Tới đùa thật hảo, cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần nhọc lòng. Về sau ở nhà ngươi cũng ít nhọc lòng, tập đoàn sự có ta cùng nhi tử đâu. Hồng mai ngẫm lại cũng là, nhớ lại chuyện cũ. Tô tĩnh ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi lãnh ta đi lò cạch chơi ngày đó sự sao, ngươi ở trên xe đem một cái dáng vẽ lưu manh tiểu tử đánh ngã xuống đất bò, không đứng dậy, lúc ấy ta sợ hãi, còn tưởng rằng ngươi đánh chết người. Tô tỉnh ôm nàng bả vai, đương nhiên nhớ rõ, nếu không có ngươi nhìn. Chậm chậm, không chừng ta thật muốn đánh chết người, liền vô pháp cưới ngươi lâu. Ngươi còn nói đâu, lúc ấy như thế nào như vậy ái đánh nhau a? Nhạc nhạc khi còn nhỏ tựa như ngươi, cả ngày đánh nhau gây chuyện, ba ngày hai đầu có cha trưởng tới tìm ta, ta liền cố xin lỗi bồi tiền. Tô tỉnh ngửa đầu cười không ngừng, thật đúng là, ta nhớ rõ ngày đó từng đánh nhau sao? Chúng ta còn ở tiệm ăn ăn bữa cơm, nhưng đem ngươi đau lòng. sao lại, chúng ta ở đập nước bên ngồi triển vọng tương lai, nói, tương lai muốn du biến toàn Trung Quốc đâu. Lúc ấy còn lo lắng cho mình khoát lát về sau thực hiện không được ngươi sẽ oán ta, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có thể thực hiện nguyện vọng này. Hồng mai tự nhiên mà vậy mà đem đầu dựa vào tô tỉnh trên vai, chúng ta hiện tại liền ở cửa biển a tuy rằng này cửa biển phi bỉ cửa biển. nhưng chúng ta nỗ lực không uổng phí về sau hai ta mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè các đi ra ngoài chơi một chuyến thế nào thả lỏng một chút mới có thể càng tốt công tác sao hảo a không chỉ có chu biến toàn trung quốc còn muốn chu chu thế giới đại kết cuộc năm 2006 nghỉ hè tô thành huy cùng với băng nhi vì thỏa mãn các trưởng mối đính hôn đính hôn rất điều thấp rất đơn giản Chính là tô gia cùng với gia hai bên người đều đi vào tô thành huy, biệt thự tới chơi. Mặt khác thỉnh một cái điểm tâm sư cùng một vị đầu bếp tới làm ăn, như vậy tương đối có nghi thức cảm, đến nỗi cho thấy đây là đính hôn không phải bình thường tụ hội. Hai nhà người vừa ăn, vừa nói chuyện, nhân tiện thưởng thức một chút biệt thự có một phong cách riêng trang hoàng phong cách. Hồng Mai cùng tô tỉnh thấy nhi tử có vị hôn thê. Trong lòng càng kiên định, tự như nhìn một con chim nhỏ bay tới bay lui, không biết nó muốn ngừng ở đâu cái chi thượng sợ nó không biết ngày nào đó, đột nhiên bay đến đường đi chỗ không bao giờ đã trở lại. Hiện tại chim nhỏ ngừng ở một cây vững chắc tươi tốt chi thượng mắt thấy về sau còn có thể trú cái ấm xào, cả đời liền yên ổn. Tô Thành Huy cùng với Văn Nhi đến hôm sau, định cư ở Bắc Kinh cái này biệt thự. Tuy rằng Tô Thành Huy muốn vội việc học cùng hải ngoại mô trang ếp sự, với băng nhi muốn lục ca cùng tuyên truyền, nhưng bọn hắn mỗi tuần đều sẽ có hai ba cái buổi tối ngủ cùng nhau, tuyệt không hội trưởng kỳ ở riêng hai xứ. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cận nhất cũng rất bận, tập đoàn ra nhiều loại sản phẩm mới, nghiệp vụ lượng là trước đây vài lần, trướng vụ cũng là trước đây vài lần. May mắn bọn họ mới hơn 40 tuổi thân. thể còn thực không tồi. sao lại lại nhiều xính vài vị có kinh nghiệm người tiến tập đoàn, mỗi ngày tuy vội nhưng sự tình vẫn là xử lý đến đâu vào đấy. Đại sản phẩm mới tiêu thụ ổn định sau, hai người bọn họ lại xuống tay ở các nơi khai chi nhánh công ty, lấy giảm bớt vận chuyển phí cùng càng tốt mở rộng thị trường. Tới rồi năm 2012-6 tháng cuối năm, Hồng Mai không sai việc lắm 50 tuổi, mà Tô Tĩnh đã đi vào 54. Lúc này... Tập đoàn cùng sở hữu hơn 30 gia chi nhánh công ty, cơ hồ bao trùm. Toàn Trung Quốc, từ thành thị đến nông thôn, giống như từng nhà đều ở uống bọn họ sinh sản đồ uống. Mặt khác, xuất khẩu đề cập mười mấy quốc gia, Tô Tĩnh đắc ý mà nói, về sau không chỉ có toàn Trung Quốc, toàn thế giới người đều ở uống hắn sinh sản đồ uống. Hồng Mai gần nhất cũng thích lên mạng, hai ngày này nàng lưu ý đến một người Trung Quốc phú hào bản, Tô Tĩnh tên bài thứ tám. Hồng Mai chạy nhanh đem Tô Tĩnh túm lại đây xem, ngươi nhìn một cái, cũng không biết đây là ai cho ngươi bài. Danh, Trung Quốc thứ tám, mặt trên nói nhà ta tổng tài sản có hai trăm trăm triệu nhân dân tệ. Tô Tĩnh tạp đi miệng, sách, cũng không kém nhiều ít sao, sang năm không chừng liền có cái này đếm. Không đúng, hơn nữa ta nhi tử, xa xa không ngừng sao. Hồng Mai nhìn hắn, nha, này sao có thể tính nhi tử. Cần nhất ta nghe băng nhi nói. Nhi tử tài sản cũng không sai biệt lắm có một tỷ, chờ hắn tới rồi chúng ta cái này số tuổi, khẳng định viễn siêu chúng ta, có thể không siêu sao, chúng ta một nửa, đều là của hắn, một nửa. Hồng Mai lôi kéo tô tỉnh ngồi xuống, chúng ta tập đoàn nếu cầm một nửa cấp nhi tử, công ty công nhân viên chức còn chiếm 17% cổ phần, như vậy nghiêng nghiêng liền thừa 33%, nghiêng nghiêng có thể hay không cảm thấy hai ta bất công a Tô Tịnh lắc đầu, khẳng định sẽ không, nghiêng nghiêng một lòng đương nàng Mỹ nữ tác cha đâu, nàng đối tập đoàn cổ phần không có hứng thú. Nàng tiểu thuyết nghe nói bán điện ảnh bản quyền, sang năm liền phải bắt đầu quay, đến lúc đó chúng ta có thể xem quê nữ viết tiểu thuyết đánh ra tới là cái dạng gì. Hồng Mai thực hiểu trường như nói, đánh ra tới khẳng định không viết hảo, hiện tại thật nhiều tác phẩm đều là như thế này, hoàn toàn không có tiểu thuyết nguyên nước nguyên vị. Người trước đừng nói cái này, ta cảm thấy đi, nghiêng nghiêng có cảm thấy hứng thú hay không là một chuyện, chúng ta làm được hay không công bằng lại là một chuyện. Tô tỉnh trịnh trọng mà nói, nghiêng nghiêng 26, liền cái cố định bạn trai đều không có, lần trước cái kia lại thổi. Lấy trước mắt này trạng huống, nàng thật đúng là không thể cùng nhạt nhạt chia đều. Người tưởng a, chờ chúng ta già rồi không để ý tới sự, nàng nếu là tìm cái không đáng tin cậy lão công. Còn chiếm tập đoàn một nửa cổ phần, này tập đoàn thực dễ dàng đổi chủ. Nếu nhạc nhạc chiếm 51% cổ phần, là tập đoàn lớn nhất cổ đông, như vậy chúng ta ở nhà dưỡng lão mới có thể yên tâm a Hai ta vất vả cả đời, này tập đoàn muốn vững vàng nắm chặt ở ta tôi gia nhân thủ mới được. Hồng! Mai vừa nghe, có chút vì nữ nhi ủy khuất. Xem, người này một bộ lý luận chính là trọng nam khinh nữ. Nghiên nghiên tuy rằng không như vậy coi trọng tiền, nhưng ta không đồng ý, ta phải vì nữ nhi đứng thành hàng. Nha, học cái cân từ đến không được, còn đứng đợi đâu? Tô tỉnh cười nói, ta sớm nghĩ kỹ rồi, sẽ không ủy khuất nghiên nghiên. Nhạc nhạc không phải so nghiên nghiên nhiều 19% sao, đến lúc đó ta làm nhạc nhạc, đem hắn công ty 18% cổ quyền nhường cho nghiên nghiên thế nào? Nhạc nhạc. Công ty về sau phát triển lên cũng không sẽ so ta tập đoàn kém. Nghiên nghiêng chiếm ta tập đoàn 32%, lại chiếm nhạt nhạt công ty 19%, như vậy nàng hẳn là không tính ngủy khuất đi. Hồng Mai bắt tay đáp ở Tô Tĩnh trên tay, này còn kém không nhiều lắm. Tô Tĩnh đột nhiên nhớ tới một chuyện, quá mấy ngày chính là nghiêng nghiêng sinh nhật, chúng ta đến cho nàng chuẩn bị một cái lễ vật mới hảo. Năm trước đã cho nàng biệt thự, năm nay nên đưa cái gì hảo đâu. Hồng Mai nâng má nghỉ nghỉ, đưa chiếc xe đi, nàng chiếc xe kia đã khai đã nhiều năm, gần nhất nàng đều khai đi sửa chữa sưởng vài lần. Ngày hệ xe thật đúng là không được, sát lá đều không bỏ được chùm, người khác một chạm vào liền bẹp đi xuống. Hảo, mua chiếc xe đưa nàng. Đúng rồi, lại quá mấy tháng nhạt nhặt đều phải mãn 28, đến thuốc chục hắn lệnh chứng kết hôn. Hắn một kết hôn, hai ta năm sau Hảo đi ra ngoài chơi một chuyến. Hồng Mai lấy ra di động, ta cấp nhạc nhạc gọi điện thoại, kêu hắn cùng Ban Nhi quá mấy ngày qua cấp. Nghiên nghiên ăn sinh nhật, thuận tiện nói chuyện kết hôn sự. Dương lịch 10 tháng số 7, nghiên nghiên sinh nhật tới rồi. Nghiên nghiên tương đối trạch, liền ba cái bạn tốt, chữa trưa nàng cùng các bạn hữu ở nàng chính mình biệt thự qua một cái sinh nhật, buổi tối lại chạy về ba mẹ nơi này đã tới. Tô tỉnh vì nữ nhi làm vài đạo nàng yêu nhất ăn đồ ăn. tô thành huy cũng vì mùi muội làm lưỡng đạo thích ăn đồ ăn ngay cả với văn nhi cũng thượng thủ làm hai cái sở trường rau trộn bãi bàn bãi đến đặc biệt đẹp nghiêng nghiêng thu được ba mẹ một phen xe con chìa khóa lại thu được ca tẩu đưa một bộ xa hoa châu âu chu phiếu nàng tâm tình rất tốt thổi ngọn nến khi nàng hứa cái nguyện vọng ông trời ngươi liền ban cho ta một cái cùng ta xứng đôi phẩm mạo toàn giai hảo nam nhân đi Uống rượu vang đỏ khi, Hồng Mai hỏi đến nhi tử dị thời điểm kết hôn. Tô Thành Huy từ với băng nhi trong mắt thấy được chờ đợi, liền nói, tháng chạp đi, hai chúng ta kết hôn liền cùng nhau về quê xem gia gia. Nãi nãi, Hồng Mai cùng tô tỉnh vừa nghe, cao hứng đến rượu đều phải uống nhiều mấy chén. Nghiên nghiêng hâm mộ mà nói, hai người các ngươi quả thực là thần tiên quyến lữ A, tẩu tử, ta nếu là đối chiếu ta ca như vậy tìm bạn trai. Sợ là đời này đều tìm không ra. Hồng Mai vội nói, ăn sinh nhật không cho nói loại này lời nói, ngươi chân mệnh thiên tử sẽ xuất hiện. Tô Tịnh nói, quê nữ ngươi đừng quá ưu tú sao, quá ưu tú nam nhân không dám truy. Phóc, nghiêng nghiêng mừng sở không được. Ba, mẹ, các ngươi cho rằng ta là bầu trời tiên nữ a? Chính là tiên nữ sao? Tới tới tới, đây là ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, xem ba ba hôm nay làm hợp không hợp khẩu vị. Tô tỉnh biên gấp đồ ăn biên nói, nghiêng nghiêng ăn đồ ăn, dùng di động trộn cấp bạn tốt đã phát cái tin tức, ta ba mẹ nói ta là tiên nữ. Tháng chạp, Tô Thành Huy cùng với Băng Nhi kết hôn, sau đó toàn gia trở lại quê quán ăn Tết. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc đều là bảy mươi vài tuổi người, quanh năm suốt tháng chống tiểu hài tự giống nhau. Ngóng trông ăn Tết, bởi vì vừa đến ăn Tết, sở hữu con cháu nhóm đều sẽ trở về ăn Tết. bọn họ hai vợ chồng già liền ái bận việc ăn tết sự năm nay nàng vừa thấy với Văn nhi liền chuỗi tay sợ nàng bụng băng nhi à ngươi này trong bụng có a không xin hà tới nãi nãi cho ngươi mang với Văn nhi còn chưa nói gì đâu hồng mai cướp nói mẹ ta là băng nhi bà bà nàng xin hài tử hẳn là ta mang phương hà hoa cười đến thẳng lắc đầu ta nhưng không lão hồ đồ ngươi không phải tài phụ giám đốc sao suốt ngày vội vàng vội vàng làm gì Nga, đúng rồi, vội vàng tính sổ, ngươi làm sao có thời giờ mang tôn tử? Hồng Mai dựa cần bà bà ngồi xuống, mẹ, ta có thời gian. Chỉ cần băng nhi sinh hài tử, ta liền về hưu hồi mang hài tử. Phương Hà Hoa lập tức nói, nếu không ta mẹ chồng nàng châu hai cùng nhau mang. Hồng Mai vội gật đầu, hảo a ngươi cùng cha cùng đi Bắc Kinh, chúng ta ở Bắc Kinh mang. Phương Hà Hoa không vui. Ta không yêu đi Bắc Kinh, mấy năm trước các ngươi không phải mang. Ta và ngươi cha cùng đi quá sao, người nhiều xe nhiều, sang huân đến ta đau đầu, ta liền ở nhà. Hừ, ta biết, các ngươi không nghĩ làm ta mang. Đại Mao nói hắn nếu là có oa sẽ không làm ta mang, các ngươi cũng không cho ta mang, đây là coi thường ta cái này lão thái bà nha. Mẹ, ngươi tuổi lớn nên hưởng phúc, đừng cùng ta đoạt mang hài tử nha, ta còn không có hưởng qua đương nải nải tư vị đâu. Hồng Mai cười nói, Phương Hà Hoa này vừa nghe minh bạch, hảo hảo hảo, ta không cùng ngươi đoạt, ngươi bản thân mang. Ta coi ra tới, ngươi đây là công tác mệt mỏi ghét, tưởng ở nhà dưỡng lão lộng tôn có phải hay không? Hồng Mai gật đầu, chính là sao, hiện tại ngươi không cùng ta đoạt đi. Không đoạt không đoạt, hừ, ta chờ nghiêng nghiêng sinh hài tử, nàng sinh hài tử làm nàng ôm trở về ta mang. Nghiêng nghiêng che miệng cười không ngừng, nàng hài tử. Ai biết phải chờ tới khi nào. Năm sau, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh thu được một phần từ thiện tiệc tối thiệp mời, đến lúc đó đi nổi danh người danh. Ra, yeah, nhưng càng có rất nhiều phú hào, còn sẽ ở TV thượng bá, chẳng qua sẽ không phát sóng trực tiếp mà thôi, sẽ có một ít các nối biên tập. Ngày thường Hồng Mai cùng Tô Tĩnh đều không yêu tham gia cái gì tiệc tối, cực nhỏ ở TV thượng lộ diện. nhưng lần này làm từ thiện là vì nghèo khó sơn thôn hài tử quyên tiền hồng mai nghĩ đến khi còn nhỏ ở nông thôn ăn qua khổ vẫn là rất muốn tham gia cái này tiệc tối tô tĩnh đương nhiên sẽ bồi hồng mai cùng đi hồng mai ăn mặc một kiện điển nhã sườn xám tô tĩnh một thân thẳng tay trang hai người tay khoác tay xuất hiện ở từ thiện tiệc tối thượng các phú hào có quyên một trăm triệu có quyên một ngàn vạn một ít danh nhân danh gia cũng không phải đặc biệt giàu có chấm nhau đều là quyên 50 vạn hoặc 100 vạn. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh nghĩ đến chính mình có cần 200 trăm triệu tài sản, vì nghèo khó sơn thôn hài tử quyên tiền, bọn họ cảm thấy đây là nhất đáng giá thẳng khái, một chút quyên một tỷ. Một tuần sau, lần này từ thiện tiệc tối ở TV, Thượng Bá ra, Thực Mau, trên mạng có các loại bình luận, Coca Coca, Oa. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng tô tịnh cái này đồ uống đại già là cái lão nhân, không nghĩ tới hắn đã tuổi trẻ lại xoái khí, quả thực xoái đến không bằng hữu. Nếu không phải hắn có cái như vậy đang đối lão bà, ta cái này lo ly li liền phải nhào hướng tô đại thúc, ta liền thích này khoảng đại thúc. Hủy diệt một thế hệ, trên lầu lo ly, muốn mặc không? Tô đại thúc có thể coi trọng ngươi. Ngươi liền nàng lão bà một cái ngón tay. Đều không bằng... nằm mơ tránh một trăm triệu nhưng cha phu thê là trai tài gái sắc vừa thấy chính là muốn nắm tay nhất sinh nhất thế các ngươi này đó cả trai lẫn gái đều tránh ra điểm lộn xộn lộn xộn ly a không vì sao có tiền nam nhân đều có lão bà vì sao có tiền nữ nhân đều có lão công kêu ta cái này ái tiền độc thân cậu làm sao bây giờ làm nam nhân làm nữ nhân đều vô dụng a ta là tới xem náo nhiệt trên lầu ngươi là người yêu ái mỹ tiểu tỷ tỷ, các ngươi này đó có mắt như mù trần hồng mai mới là trận này tiệc tối nhất lóng lánh vai chính ăn mặc ưu nhã sườn sáng chẫm lên ưu nhả bước đi nhàn nhạt trang mặt lại lộ ra quý khí cùng siêu nhiên nhấc tay một ném chính là một tỷ một tỷ các ngươi có bản lĩnh quyên một tháng tiền lương cũng không khoác lát ngưu ca liền hướng này một tỷ về nhà ta uống nhiều mấy bình tô thị đồ uống đi Phiên ngoại một hai nghìn không trăm mười ba năm hạ, chúng ta huy ca cùng với Văn Nhi sinh một cái vạch mập mạp khuê nữ. Hồng mai một cao hứng, đem bà. Bà năm đó phân kim lòng chim kim ghế chựa cùng đồng bạc toàn phóng tới Nhi tử cùng con châu trên tay, mặt khác còn cấp tiểu cháu gái mua một bộ khóa vàng cùng một đôi kim vòng tay. Huy ca cho hắn khuê nữ chiếu trương mỹ chiếu. sau đó đã phát một cái quay đây là ta tiểu tình nhân tâm hình xứng đồ các phẩm hữu nổ tung chảo nguyên lai like huy ca không phải gay, hắn đối nữ nhân cảm thấy hứng thú a còn có người tiết mật nói giới ca hát thượng nhất nổi danh nhìn như không biết pháo hoa với băng nhi chính là huy ca lão bà kết quả paparazzi nhóm liên tục theo dõi một tuần chứng thực bí mật này sau đó lại nhảy ra năm đó với băng nhi tuyển tú video Nguyên lai like bọn họ yêu nhau mười mấy năm. Hiện tại có hài tử, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Các võng hữu lựa nóng mà thảo luận hơn 10 ngày, cuối cùng đều cảm thấy Huy Ca cùng với Văn Nhi là nhất xứng đôi. Những cái đó đối Huy Ca hoặc là đối với Văn Nhi ôm có vọng tưởng nam nữ nhóm rốt cuộc có thể game over. Trên mạng náo loạn một, thời gian, hồng mai cùng nàng tỉnh đại cái cũng nháo đi lên. Ta đến mang, người nơi nào sẽ ôm như vậy tiểu nhân oa oa. Ngươi đến tập đoàn đi làm đi thôi Hồng Mai đoạt lấy Tô Tĩnh trong lòng ngực tiểu cháu gái Tô Tĩnh nhìn hắn đáng yêu tiểu cháu gái Nơi nào còn có tâm tư nghĩ tập đoàn sự Ta như thế nào sẽ không ôm Ta còn sẽ cho nàng đội nước tiểu phiến cho nàng mặc quần áo cùng tắm rửa đâu Nghiên nghiên khi còn nhỏ ta cũng là phí không ít tâm Mang đến nhưng hảo Ngươi xem nghiên nghiên Lớn lên thật tốt Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cướp mang oa cuối cùng hai người nháo tới nháo đi quyết định cùng nhau mang hồng mai cùng với băng nhi này đối mẹ chồng nàng châu chỗ đến đặc biệt hảo hồng mai nói không cần nguyệt tẩu nàng tới làm ở cửa cơm mang hài tử có nàng cùng tô Tĩnh hai người hỗ trợ với băng nhi chỉ lo trưởng thân mình là được với băng nhi ngày thường liền ở trên lầu nghỉ ngơi hồng mai cùng tô Tĩnh ở dưới lầu làm ở cửa cơm cùng mang hài tử cũng chính là hài tử đói bụng hồng Mai đúng giờ đem hài tử ôm lên lầu làm, với băng nhi cấp hài tử uy nải là được. Với băng nhi nhà mẹ đẻ người đến thăm, thấy hồng mai cùng tô tỉnh đem hài tử mang đến hảo, cũng chiếu cố hảo với băng nhi, với băng nhi sắc mặt hồng nhuận hồng nhuận, với băng nhi nhà mẹ đẻ trong lòng thật là cảm kích thông gia. Với băng nhi xác thật là cái có phúc khí, nàng ở trên lầu căn bản không cần thao cái gì tâm, ban ngày làm làm thao ngủ một chút, xác định địa điểm uy nải. Tới rồi buổi tối Tô Thành Huy về nhà, mời nàng nói chuyện phím, còn cho nàng làm mát xa. Bởi vì nàng sửa không phải thực đủ, hài tử muốn hỗn hợp nuôi nấng ban đêm là hồng mai cùng Tô Tĩnh mang theo tiểu cháu gái ngủ, cấp uy sữa bột với băng nhi ban đêm liền nải đều không cần uy. Chờ hài tử tám nguyệt, hồng mai cùng Tô Tĩnh liền đem tiểu cháu gái tiếp hồi chính mình ra mang theo. Bởi vì với Văn Nhi muốn lục tân ca, huy ca vội chính mình công ty, còn muốn xử lý đồ uống tập đoàn, mỗi cách hai ba thiên liền phải cùng với Văn Nhi. Đoàn tụ, hài tử bọn họ thật đúng là không rảnh lo, chỉ có thể giao cho hài tử gia gia nải nải. Hồng mai cùng tô tĩnh ước gì đâu, nàng cùng tô tĩnh đều còn chưa tới 60 tuổi, thân thể hảo thật sự. Hai vợ chồng mỗi ngày mang mang oa, làm làm cơm, chặn vạn lưu oa. Hơn nữa thường xuyên là tô tỉnh ôm oa xem hồng mai nhảy quảng trường vũ, cùng giống nhau về hưu người già sinh hoặc không hai dạng, an ổn lại ấm áp. Tới rồi 2016 năm hạ, tiểu cháu gái trường đến 3 tuổi, với băng nhi cùng Huy ca nói, chính bọn họ hài tử không thể mặc kệ, liền đem hài tử đưa đến nhà trẻ đi. Với băng nhi chính mình hoặc nàng trợ lý phụ trách đón đưa hài tử, gần nhất với băng nhi cố ý thiếu tiếp vì... Cơ hồ mỗi đêm đều có thể về nhà. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh lại rảnh rỗi, thật sự không có việc gì nhưng làm, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh liền chạy tập đoàn lại thường mấy tháng ban. Nhưng bọn họ phát hiện, vẫn là mang hài tử hảo chơi, tập đoàn từ huy ca quản lý, các mặt đều quản được thực hảo, bởi vì huy ca áp dụng hiện. Đại hóa quản lý phương pháp, so Hồng Mai cùng Tô Tĩnh, kia kiểu cũ phương pháp càng có thể xuất tiến tập đoàn khỏe mạnh phát triển. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh ở tập đoàn thượng mấy tháng ban, cảm giác chính mình giống như là tổ dân phố bác gái, quảng quảng cái này quảng quảng cái kia, kết quả thành những cái đó công nhân sợ nhất đối mặt nhị lão. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh đành phải về nhà tới, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì liền đi ra ngoài du lịch. Nhưng những năm gần đây, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè hai, người bọn họ đều đi ra ngoài chơi qua, trong ngoài nước phàm là có danh tiếng địa phương cơ hồ đều đi qua. Lần này, hai người bọn họ lại từ 2016 năm hạ chơi đến nhị linh 17 năm hạ, sau đó cảm thấy chỗ nào cũng chưa trong nhà hảo, ở nhà mới là nhất tự tại nhất thoải mái. Hai vợ chồng ở nhà dưỡng điểu dưỡng hoa dưỡng tiểu cẩu cẩu, lại đi dạo hạ chơi cờ nhảy khiêu vũ, mặt khác nhân tiện thuốc chụp nhi tử con dâu sinh nhị thai. Một ngày, Huy ca cùng với băng nhi mang theo tiểu khoe nữ tới xem, gia gia nải nải. Hồng Mai ôm tiểu cháu gái nói, à nha nha, nhìn một cái ta tiểu cháu gái lớn lên thật là đẹp mắt. Nhạc nhạc, ngươi cùng băng nhi tái sinh một cái đi, tái sinh một cái ta và ngươi cha còn mang theo. Ngươi cùng băng nhi tốt như vậy ghen, không nhiều lắm sinh mấy cái mất công hoảng. Huy ca sợ tới mức thẳng lắc đầu, mẹ, nàng ở ngươi trong mắt là tiểu tiên nữ, ở trong mắt ta chính là tiểu ma nữ, ta cùng băng nhi nhưng bị nàng tra tấn đã chết. Xin một cái vậy là đủ rồi, muốn như. Vậy nhiều quặng bất quá tới. Tô tỉnh vội nói tiếp nói, ngươi quặng bất quá tới cấp ta khoảng A, chúng ta không chê phiền, 10 cái 8 cái đều không chê phiền. Huy ca thẳng liếu lưỡi, ba, ngươi cần nhất không phải mê thượng dưỡng điểu câu cá cùng chơi cờ sao, như thế nào còn nhớ thương mang oa nha. Với băng nhi lại bị cha mẹ chồng khuyên động tâm, nói, ba, mẹ, chờ hài tử thượng tiểu học ta. Ta liền tái sinh một cái. Hồng Mai nghe xong cười mị mắt, hảo a hảo a, vẫn là băng nhi hiểu chuyện. Tái sinh một cái thật tốt, trong nhà náo nhiệt. Nhạc nhạc, nếu không phải mẹ năm đó liều mạng bệnh sinh hạ nghiêng nghiêng, người nơi nào sẽ có tốt như vậy mùi muội. Từ nhỏ ngươi cấp ba mẹ chọc nhiều ít sự, ta và ngươi ba mỗi lần tức điên tưởng ngoan tấu ngươi một đốn, nhưng nhìn xem bên người còn có cái đáng yêu nghiêng nghiêng, hai chúng ta khí đều tiêu hơn phân nữa. Huy ca cười ngớ ngẩn, quay đầu lại ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn nghiêng nghiêng, nếu không phải nàng, ta phỏng chừng sớm bị ba mẹ, đánh cho tàn phế phế đi. Đang nói đâu, nghiêng nghiêng cũng về nhà tới, còn mang đến một cái nói chuyện một năm bạn trai. Cái này bạn trai xem như cùng nghiêng nghiêng xứng đôi, hắn tuy rằng cũng là phú nhị đại, nhưng là bằng chính mình bản lĩnh thảo thượng nước Mỹ một khu nhà danh giáo nghiên cứu sinh. học liên tục thạch sĩ và tiến sĩ sau về nước gây dựng sự nghiệp tuy rằng nhà hắn người hỗ trợ lót tư nhưng hắn bằng chính mình bản lĩnh đem sự nghiệp đi bước một làm đại là cái phi thường kiên định lại điều thất người nhưng hắn trước kia vội vàng đọc sách đọc sách sau lại vội vàng gây dựng sự nghiệp hơn nữa cá tính có chút mộc nạp gặp được nghiêng nghiêng phía trước đều lại dựa vào thân cận chỗ hay nhậm bạn gái nhưng đều chỗ bất quá ba tháng Lúc này, thế nhưng là nghiêng nghiêng chủ động truy hắn, hai người mặc tranh ăn ý, nghiêng nghiêng thật đúng là liền thích này khoảng. Bạn trai tuy rằng ngôn ngữ thường có chút mộc nạp, không biết sợ lắm muốn đưa bạn gái các loại sang quý hoa lệ lễ, lễ. Vật, nhưng hắn hiểu nghiêng nghiêng, hiểu được dụng tâm chiếu cố nàng, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, có thể hiểu nàng viết tiểu thuyết. Càng quan trọng là, hắn là nghiêng nghiêng giao quá những cái đó bạn trai trung. Chuyên nhất một cái trước nay không hỏi qua nàng có bao nhiêu tài sản nam nhân. Ngày thường hai người ở chung trung, liền vớ đều là hắn cấp nghiêng nghiêng lấy lòng. Nữ nhân khác sơ chính là bạn trai cấp mua cái gì quý trọng lễ vật, hay không có việc thự cao cấp cùng siêu xe, mà nghiêng. Nghiêng nhất đắc ý chính là, nàng bạn trai tuy rằng chưa cho nàng mua những cái đó sang quý đồ vật, lại nhớ rõ nàng nên đổi vớ, nàng nên đổi tân áo ngủ. Nàng kem đánh răng mau không có, hắn đều nhất nhất chuẩn bị tốt. Mặt khác, hắn vẫn là cái ở nhà nam, nhớ rõ đổi bị tẩy trường, mỗi ngày đều là hắn đem nghiêng nghiêng quần áo đều bỏ vào máy chặt đi tẩy, còn sẽ đi hướng chuẩn nhạc phụ lãnh giáo trù nghệ, sau đó trở về làm cấp nghiêng nghiêng ăn. Hồng Mai cùng tô tĩnh cũng cảm thấy cái này là nhất đáng tin cậy, đang chuẩn bị thuốc chụp hôn đâu, nghiêng nghiêng chính mình nói nàng muốn kết hôn. Nghiên nghiên còn trộm cùng Hồng Mai nói, mẹ, ngươi phải làm bà ngoại. Hồng Mai kinh ngạc mà nhìn nhìn nghiên nghiên bụng, cười điều bộ hỏi mấy tháng. Nghiên nghiên có chút thẹn thùng mà so ra hai cái ngón tay, đã hoài hai tháng. Buổi tối, Hồng Mai muốn đi nhảy quảng trường phủ, tô tỉnh tiện đường cùng đi lưu cẩu. Hồng Mai nói, nghiên nghiên hoài hai tháng, đến lúc đó hai ta có thể mang cháu ngoại. Lâu. tô tỉnh bừa bãi mà nói, ân, hai ta lại có việc nhân vội. mới nói xong đâu, nghiêng nghiêng bạn trai ba ba gọi điện thoại tới. thông gia, ngày mai ta muốn đi nhà ngươi một chuyến, thương lượng bọn nhỏ hôn sự. hảo, tới bái, ta hảo đồ ăn rượu ngon chuẩn bị. thông gia, có một việc ta phải trước tiên nói một câu, ta nghe nghiêng nghiêng nói các ngươi muốn mang cháu ngoại. ai gia, khó mà làm được a, nhà ta liền một cái nhi tử. Thật vất vả mong tới rồi tôn bối, ta cùng ta bạn già cao hứng đến. Đem trẻ con phải dùng vật phẩm đều bị tề, đến lúc đó khẳng định đến chúng ta mang. ngươi không phải có nhi tử sao, thuốc dục hắn tái sinh một cái, hiện tại bao nhiêu người tất cả đều bận rộn nhị thai. Tô tịnh giới cười, ngươi ngày mai là tới thương lượng hôn sự vẫn là đoạt mang oa nha. Đối phương cười ha ha, hôn sự muốn thương lượng, oa nhi chúng ta cũng muốn mang. Tô tỉnh triều hồng mai buông tay, oa nhi mang không được lâu. Nhảy vũ cũng lưu cẩu, hai vợ chồng lại cùng nhau về nhà, tô. Tỉnh lại tiếp cái điện thoại. Cái này điện thoại là phúc Tử đánh tới, bọn họ lão ba cần nhất thân thể không tốt lắm, luôn nhắc mãi lão đại. Tô tỉnh treo lên điện thoại, đáp hồng mai bả vai, có chút trầm trọng mà nói, hồng mai, chúng ta về quê trụ cái mấy năm đi. Ba đờ tám mươi vài, thân thể không tốt lắm, bác sĩ nói, khả năng liền một năm thời gian đi. Mẹ sang năm cũng có tám mươi, nàng thân thể tuy rằng hảo chút không gì đại mau bệnh, nhưng tiểu mau bệnh cũng không ít. Hai ta về quê trụ cái mấy năm, chiếu cố chiếu cố ba mẹ, cấp ba mẹ dưỡng lão tống chung. Hồng mai gật đầu, kỳ thật ta cũng tưởng về quê trụ một ở. nhớ tới trước kia ở quê quán loại bông sau lại lại khai xưởng những cái đó sự chiêu vị lên còn rất có ý tứ bất quá lần này trở về chỉ có thể trồng rau trồng rau cũng hảo ăn màu xanh lục thực phẩm sao khỏe mạnh nói lên trồng rau hồng mai còn tới hứng thú đến lúc đó hai ta ở nhà ngươi trụ một đoạn thời gian lại đến ta nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian hai bên thay phiên trụ cũng hai bên đều loại đồ ăn ta nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng đều bảy mươi vài Ta cũng nên tận tận hiếu. Đó là, ngươi là trưởng nữ đương nhiên phải hảo hảo tận trách. Chúng ta lần này về quê đi, chính là muốn đem hai bên lão nhân chiếu cố hảo sao. Một tuần sau, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh đi tới tôi cha Hà. Quê nhà các hương thân tất cả đều tới cửa đến xem náo nhiệt, tâm sự thiên. Tô Tĩnh nhìn trước kia đồng bọn đều già rồi, còn có không ít người kêu hắn tỉnh đại cái, hắn trong lòng thật không hiểu là gì. Tư vị! Người cả đời này, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, làm chuyện tốt chút. Nhưng nói trường cũng không dài, đạo mắt các bạn nhỏ đều rắn tóc. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc thấy lão đại cùng Hồng Mai về nhà tới, còn nói muốn ở nhà trụ cái mấy năm. Bọn họ này vừa nghe tâm tình rất tốt, Tô Bảo Quốc vốn dĩ bệnh đến nằm trên giường, cái này hảo, đều có thể xuống đất đi đường. Còn cùng Hồng Mai, Tô Tĩnh cùng đi đất trồng rau rải hạt chống đau, tinh thần hảo thật sự. Phương Hà Hoa còn bắt mấy chỉ. choi choi gà trở về, hồng mai a chúng ta mẹ chồng nàng dâu ha nhưng đừng quan trọng rau nha, lại dưỡng mấy chỉ. Hiện tại thổ trứng gà càng ngày càng ít, dương trứng gà ăn không vị, ta chính mình dưỡng gà đẻ trứng. Ta cùng ngươi nói, dưỡng đến tốt lời nói, còn có thể bán tiền lý. Hồng mai bật cười, mẹ, ngươi thiếu tiền hoa nha, như thế nào còn nhớ thương kiếm tiền. Phương Hà Hoa trộm vui sướng nói. Ta không thiếu tiền, ta thích cóp hảo chút tiền. Nhưng người rảnh rỗi khó chịu sao? Chưởng gà đẻ trứng chính mình có thể ăn còn có thể kiếm tiền thật tốt, ai nói người già rồi vô dụng, cũng có thể kiếm tiền. Hồng Mai cười thầm, đều nói người già rồi tựa như tiểu hài tử, xem ra thật là không sai. Bỗng nhiên, Phương Hà Hoa lại đem Hồng Mai kéo vào phòng, lén lút giường như nhảy ra một cái kim lồng chim. Hồng Mai chật mình, bà bà như thế nào còn có một cái? Phương Hà Hoa đem kim lòng chim đưa cho Hồng Mai, ngươi không phải nói nghiêng nghiêng cũng muốn sinh sao, đến lúc đó đem cái này cho nạn. Hồng Mai cười xấu xa nói, mẹ, ta nhớ rõ năm đó ngươi theo chúng ta chị em dâu mấy cái nói, ngươi liền một cái kim lòng chim, không nghĩ tới còn tàn một cái, ngươi rất tin sao. Phương Hà Hoa giống tiểu hài tử hì hì cười không ngừng, hừ, ngươi cho rằng ta khờ nha, ta nếu là không tin, có thể trị trụ các ngươi bốn cái. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn, ta lại có bốn cái con dâu, ngươi nói một chút, năm đó ta nếu không tin không lợi hại điểm, cần phải bị các ngươi khi dạy đến. Trên đầu tới, Hồng Mai thấy bà bà giống hài tử giống nhau cười đến đặc biệt vui vẻ, nàng cũng nhếch miệng cười ha ha, nói thật, nàng cũng thật sự thật vui vẻ. Lúc này tô tỉnh sách một sổ trở về, mẹ, Hồng Mai, hôm nay giữa trưa ta tới xào rau. Phương Hà Hoa lôi kéo Hồng Mai tay nói, lão đại nấu cơm, ta mẹ chồng nàng dâu hai đi ngươi tam thẩm chỗ đó đi chơi. Ta cùng ngươi nói, tuổi trẻ khi ta và ngươi tam thẩm cãi nhau sau vẫn luôn chưa nói nói chuyện, nhưng mấy năm nay hai chúng ta xử đến. Hảo đâu, ngươi tam thẩm nhất sẽ giảng một ít lão chuyện xưa. Hồng Mai chọc theo đường đi suy nghĩ, nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy vui vui vẻ vẻ, thật tốt. Phiên ngoại Hai Hồng Mai cùng Tô Tỉnh về quê tới ở, Quế Chi cùng Tịch Mai, Tiêu Yến đều chạy về tới xem. Mấy năm nay, Quế Chi cùng Tịch Mai vẫn luôn ở thành phố, chị em dâu hai ở một cái tiểu khu mua phòng, hơn nửa lầu trên lầu dưới ở, Phúc Tử cùng Khánh Tử ngày thường lâu lâu hồi thành phố trụ, hơn nửa cuối tuần cũng là ở tại thành phố. Bồi cha mẹ thời gian rất ít. Mặt khác, các nàng hai nhà còn vì bọn nhỏ chuẩn bị mấy bộ hôn phòng. Chính là không có người trở về trụ, tất cả đều không. Hỷ tử cùng Tiếu Yến ở thành phố mua biệt thự, bọn họ hai vợ chồng có một nửa thời gian ở tại chỗ đó. Nhưng có khi bọn họ cũng sẽ ở thành phố nhà mình siêu thị trụ, có khi ở tôi gia hà bên này trụ. Hỷ tử là Tiếu Yến trụ chỗ nào hắn liền trụ chỗ nào, chân chính mồi cha mẹ thời gian cũng không tính nhiều. Lúc này nghe nói Hồng Mai về quê muốn thường. Chú, chị em dâu mấy cái đều chạy về tới. Quế Chi cũng là năm mươi vài người, một đầu đoạn năng cuốn, trước khi nàng là lại cao lại rắn chắc, hiện tại mập ra, thân mình có vẻ càng khoan. Nàng vừa thấy Hồng Mai liền nói, tẩu tử, ngươi đây là như thế nào bảo dưỡng, Thoạt nhìn so với ta tuổi trẻ thật nhiều. Hồng Mai sờ sờ Quế Chi mập ra bụng nói, ta vốn chỉ liền so ngươi số tuổi tiểu A, so ngươi tuổi trẻ nhiều bình thường sự. Ngươi này bụng giống như so mấy năm trước nhỏ chút, gần nhất không thiếu phận. Động đi, Quế Chi Pha kiêu ngạo mà nói, ta chính là chúng ta tiểu khu quảng trường vụ mối dẫn đầu. Tịch Mai cũng đi khiêu vũ, bất quá so với ta kém như vậy một chút, hH Chỉ là mỗi ngày nhảy bụng cũng liền tiểu như vậy một chút, xem ra chỉ dựa vào vận động giảm không được vì còn phải ăn ít. Tuổi trẻ khi ta dạ dày căng lớn, hiện tại ăn thiếu đói đến hoảng. Hồng Mai liền nói, béo liền béo điểm mái, chỉ cần không có tam cao là được. Quế chi thở dài, trừ bỏ không có tăng đường huyết cao. Huyết áp cao huyết chi đều chiếm, mỗi ngày mấy phiên trượt là không dám đình. Vẫn là ngươi cùng tịch mai trời sinh cày vôi hảo, khó được đáng quý chính là lão tới cày sao. Tịch mai cầm di động ở đàn kia không ngừng cấp đại tỷ chụp ảnh đâu, sau đó phát bằng hữu vòng hỏi, ta đại tỷ có đẹp hay không? Kết quả phía dưới một đống điểm tán cùng nhắn lại khen Mỹ. Tiêu Yến từ nàng nhà mình siêu thị mang đến không ít ăn dùng, ở đàn kia giao đại cấp bà bà. Hồng Mai lôi kéo Quế Chi, tịch Mai ngồi xuống. Hỏi, Phúc Tử cùng Khánh Tử cần nhất vội không vội, Phúc Tử hiện tại cũng nên về hưu đi. Quế Chi vẫn luôn lấy Phúc Tử vì ngạo, nói, vốn dị hắn năm nay về hưu, nhưng Quặng không rời đi hắn, nói chờ hắn làm về hưu thủ tục sau, Quặng lại mời trở lại hắn ở Quặng nhiều lầm mấy năm. Mời trở lại sau tiền lương so với trước kia còn muốn cao nga. Tịch Mai cướp nói, đại tỷ, ngươi là biết đến, nhị tẩu người này cả đời đều không chịu ngồi yên. Nhị ca ở quảng lấy như vậy cao tiền lương, nàng chính mình. Tại đây tôi gia hà còn có hơn 20 mẫu mầm thỉnh người xử lý, hai vợ chồng một năm hảo năm đến 60 vạn. Kết quả nhị tẩu cùng nhảy quảng trường vũ đám kiên người, còn muốn tổ đội đi ra ngoài biểu diễn, biểu diễn một hồi một người 200 vất vả phí. Này một năm nàng quan biểu diễn cũng tránh một vạn nhiều. Quế chi ngượng ngùng mà cười nói, đi ra ngoài khiêu vũ đã có thể kiếm tiền lại có thể rèn luyện thân thể, thật tốt sự. Tịch mai, muốn ta nói ngươi cũng có thể đi, ngươi ở nhà mỗi ngày thu thập. Vệ sinh dưỡng hoa dưỡng miêu dị, nào có đi ra ngoài khiêu vũ chơi có ý tứ. Tịch mai lắc đầu, ta còn là thích ở nhà ngốc, nhiều thoải mái, mỗi ngày buổi tối nhảy một giờ như vậy đủ rồi. Quế Chi cảm thán nói, tịch mai ngươi cũng là khó phúc khí, đời này cũng chưa ăn qua gì khổ, nghe nói khánh tử năm trước tránh hơn một trăm vạn đi. Tẩu tử, ngươi chính là không biết, khánh tử hiện tại không chỉ có trồng cây miêu, còn phiến cây giống đến thành phố lớn đi bán, hắn cũng mau sáu mươi người, càng lăn lộn, càng có lực, tịch mai liền ở nhà hưởng phúc. Hồng mai nhưng thật ra sớm biết rằng khánh tử tình huống. Ngày thường nàng cùng tịch mai nhưng không thiếu trùng quy chắc liên hệ. Các nàng tỉ hai còn cùng tú mai thương lượng hảo, ngày mai tam tỉ mùi tam anh em cột chèo phải về nhà mẹ đẻ nhìn xem đâu. Quế chi, tịch mai, phúc tử cùng khánh tử đêm nay lại đây ăn cơm không? Bọn họ nếu tới, ta phải nhiều chuẩn bị trước đồ ăn. Lúc này tiêu yến đem mang đến đồ vật đều cùng bà bà giao đại hảo, chạy chậm. Lại đây hưng phấn mà nói, đại tẩu, đều tới đều tới. Đại sáng sớm hỷ tử liền cùng nhị ca, tam ca gọi điện thoại, nói không chỉ có buổi tối muốn ở mẹ nơi này ăn cơm, còn muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian đâu, chúng ta bốn cha bao lâu không đoàn tụ. Hồng Mai thấy Tiếu Yến hấp tấp, còn khoát một đầu tóc dài, nói, chim én đến già rồi đều sẽ trang điểm, còn cùng hơn bốn mươi dường như, sao thực tế tuổi trẻ mười tuổi à. Tiếu Yến đang đắc ý, Quế Chi hừ hừ, nói, tẩu tử, ngươi cũng không nhìn xem. Nàng hướng trên mặt lau nhiều ít đồ vật, còn hóa trang đồ như vậy nộn son môi, đương nhiên hiện tuổi trẻ. Tiêu Yến chạy nhanh từ ông móc ra đồ trang điểm, nhị tẩu, nếu không ta trước ngươi cũng hóa hóa, nói không chừng cũng hiện tuổi trẻ. Quế chi dẫu miệng, ta, ta không hóa kia hoàng ý, đối lạnh da không tốt. Tiêu Yến một phen bẻ quá quế chi mặt, khiến cho ta cho ngươi hóa hóa sao, ngày thường ngươi nhảy quảng trường vũ hóa kia trang quả thực quá dọa người. Ta cho ngươi hóa mới có thể làm. Ngươi hiện tuổi trẻ, Quế Chi còn không quá tin tưởng, cho chúng ta vũ đội hóa trang đại tỷ nói nàng hóa vài thập niên trang, tay nghề thực hảo A. Hồng Mai từ tiếu yến trong tay tiếp nhận đồ trang điểm, Quế Chi, ta giúp ngươi hóa, hóa điển nhã phu nhân trang, như thế nào? Quế Chi vẫn là càng tin tưởng Hồng Mai kỹ thuật, đoan đoan chính chính mà ngồi xong nói, hảo. Tẩu tử ngươi cho ta hóa, đến lúc đó lại cho ta chụp mấy trương ảnh trực, ta muốn phát bằng hữu vọng. Tịch mai nói, ta cũng tưởng hóa, chim én, nếu không ngươi cho ta hóa đi. Tiêu yến cao hứng mà nói, hảo a. nhị tẩu, ngươi luôn là không tin ta kỹ thuật, ngươi xem tam tẩu liền nguyện ý làm ta hóa. Phương Hà Hoa lại đây thấy bốn cái con dâu ở đàng kia vội vàng hóa trang. Thò qua tới nói, hướng trên mặt đồ như vậy vài thứ có hay không đọc a Tiêu Yến cười nói, quảng nó có độc không có độc chiều sao đọc không chết người. Mẹ, nếu không đợi chút ta cũng cho ngươi hóa. Phương Hà Hoa vội vàng lui về phía sau, ta không hóa hoàng ý nhi này. Hồng Mai nói, mẹ, nếu không ngươi cũng hóa đi. Đến lúc đó chúng ta mẹ chồng nàng dâu năm người mỗi người tới cái đơn chiếu lại, đến cái chụp ảnh chung, tương lên treo ở trong nhà khá tốt. Phương Hà Hoa nghe nói muốn chiếu chụp ảnh chung, thật đúng là tới hứng thú, ngồi xuống nói, hảo, cho ta cũng hóa hóa, miễn cho chụp ảnh chung khi các ngươi một đám dương phong cách tay, ta vẫn cứ là cái kia thổ lão bà tử, khó mà làm được, ta cũng muốn Mỹ một hồi. Bốn cái con châu trăm, miệng một lời mà cười ha ha lên, bà bà tuy rằng già rồi cũng có lòng yêu cái đẹp đâu. Một tiếng rưỡi sau, Phương Hà Hoa cùng nàng bốn cái con dâu đều hóa Mỹ Mỹ Trang, ở trước cửa loại hoa la chân bên để lại các loại Mỹ chiếu, chụp ảnh chung cũng chiếu mười mấy trương. Lại quá một thời gian, Phúc Tử, Khánh Tử, Hỷ Tử đều đã trở lại, Hồng Mai đi vườn rau đem tô tỉnh cùng hắn cha tìm trở về. Kết quả lại là một hồi chụp ảnh, hiện tại di động Phương Tiện sao? Quan trọng nhất chính là Phương Hà Hoa. Cùng tô bảo quốc nhị lão, mang theo bốn cái nửa trăm nhi tử con cho nhóm chiếu mấy trương người người ảnh gia đình. Phương Hà Hoa làm Hồng Mai lấy ra mấy trương tốt tẩy ra tới, đến lúc đó treo ở nàng nhà chính trên tường, về sau nàng là có thể mỗi ngày nhìn. Lúc này Quế Chi cảm khái nói, tất cả đều là chúng ta này đó lão nhân, bọn nhỏ một cái cũng chưa tới. Hồng Mai sợ bà bà nghe xong thương cảm, vội nói, cấp gì? Chờ đến ăn Tết không phải đều đã trở lại sao, đến lúc đó lại chiếu ảnh gia đình. Buổi tối, Tô Tĩnh cùng Huynh đề mấy cái cùng nhau ở phòng bếp bận việc, làm một bàn lớn hảo đồ ăn. Mười người vây quanh bàn, ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Từ thập niên 80 đến bây giờ, hơn 30 năm qua đi, người trẻ tuổi đều già rồi, lão nhân tắc càng già rồi. Nhưng chuyện cũ rõ ràng trước mắt, khi đó mua đài TV cái cái tiểu lâu đều là hy vọng xa vời. Hiện tại đã là mỗi người chơi di động mọi nhà trụ biệt thự. Sinh hoạt càng ngày càng giàu có, người cũng càng ngày càng xem đạm tiền tài. Cùng sự nghiệp, đến già rồi chỉ đồ cái bình an. Tô tĩnh lấy ra một lọ sự cho đại gia đảo thượng nâng chén nói, cha, ja, mẹ, các huynh đệ đệ mùi nhóm, còn có hồng mai, chúng ta tới làm cái ly, cho chúng ta lão niên an nhàn sinh hoạt cùng ly, nguyện mỗi người đều sống một trăm tuổi. Mọi người đều nâng chén lại đây cùng tô tỉnh chạm vào đến vang vang, cùng nói, sống một trăm tuổi. Chương 188 phiên ngoại ba hồng mai hai vợ chồng ở tôi cha hà ở mấy tháng, mỗi ngày nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, cho. Nên cảm thấy nhật tử quá lên cũng mau, thực mau liền đến tháng chạp trung tuần, mau ăn Tết. Quế chi cùng tịch mai, tiêu yến tam gia lục tục về nhà ăn Tết, ngay sau đó bọn nhỏ cũng tất cả đều phải về tới. Trước hết về nhà chính là Đại Mau, 33 tuổi Đại mao dáng người cường tráng cường tráng, khuôn mặt cũng đại, cực kỳ giống Quế Chi. Đại mao trở về bao lớn bao nhỏ, tất cả đều là cấp gia gia nải nải, ba ba mụ mụ cùng bác cái đại bá lễ vật, chân chính chính hắn tắm rửa quần áo liền hai bộ. Hắn lúc này còn đem bạn gái mang về quê quán tới, bạn gái vĩ vĩ cũng là bơi lội vận động viên, tuổi cũng rất đại, năm nay có 30. Đại mao cùng vị này bạn gái nói chuyện ba năm nhiều, xem như định ra tới. Trước kia hắn cũng nói qua không ít, nhưng cuối cùng đều là nhà gái trước quan hắn, làm đến hắn đều sợ hãi. Hỏi nhà gái vì sao ném hắn, trả lời đều là hắn không đủ quan tâm đối phương, đối phương không cao hứng cũng nhìn không ra tới, càng không thích lấy dễ nghe lời nói hống đối phương. Nữ hài tử, đều phải hống sao, nhưng hắn cũng không biết nhân gia không cao hứng tới. Này nhưng phiền toái. đại mao từ trước đến nay tùy tiện quán, hắn nào biết nhân gia nữ hài tử một ngày có thể biến 18 hồi mặt, hắn đối phương diện này không mẫn cảm liền biến thành không quan tâm đối phương. Trước mắt cái này bạn gái chẳng những không chê hắn, còn trái lại rất nguyện ý chiếu cố hắn, không như vậy nhiều tiểu tâm tư, cao hứng hoặc không cao hứng trực tiếp treo ở trên mặt. Đại mao liền thích như vậy, trực tiếp đương nhiên đối nàng cũng hảo. ra tay phá lệ hào phóng tháng trước trở lại nhà cái gia trực tiếp đào 50 mươi vạn cấp nhà cái nhà mẹ đẻ ở tiểu huyện thành mua một bộ phòng ở quế chi thấy đại mau mang bạn gái trở về liền bắt đầu thúc chuột đại mau ngươi cùng phỉ phỉ dị thời điểm kết hôn a hôn phòng ta đều cho các ngươi chuẩn bị tốt mấy năm nhạc nhạc quê nữ đều thượng nhà trẻ ngươi chính là biết đến các ngươi lại không kết hôn ta dị thời điểm mới có thể mang tôn tử đại mau thô chồng nói nói, ai da ta má ơi, ngươi đều thuốc chục 800 hồi, trước khi ta cùng phỉ phỉ không phải vội sao, năm nay còn tham gia một lần quốc tế thi đấu đâu. Bất quá sang năm tháng năm ta nên lui, phỉ phỉ tháng trước mới vừa lui, sang năm ta một lui liền có thể kết hôn. Mẹ, năm sau ngươi khẳng định có thể bế lên tôn tử, đừng nóng vội sao, thật sự cấp nói ngươi thuốc chụp thuốc chụp nhị mau, hắc hắc nhắc tới nhị mau, quế chi càng bực. miễn bàn hắn hắn cái kia bạn gái cùng hắn nói lần ấy năm hắn cũng chưa mang về tới làm ta thấy một mặt ai biết có được hay không những năm gần đây đại mao cùng nhị mao ở sự nghiệp thượng đều rất có thành tựu đại mao ở quốc tế tái thượng tốt nhất thành tích là quốc tế thế vận hội olympic đệ tứ danh còn lấy quá ba lần thế giới thi đấu tranh giải trước sáu cả tuy rằng không có thể tiến tiền tâm danh Nhưng có thể ở quốc tế thượng bắt được tốt như vậy thứ tự cũng thực không tồi. Ở châu Á tái thượng hắn tốt nhất thành tích là huy chương đồng, ở quốc nội hắn chính là lấy quá vài lần á quân. Trong nhà cướp nhiều đến bãi không dưới, đương nhiên tiền thưởng cũng không ít. Hắn bạn gái phỉ phỉ thành tích hơi chút kém chút, quốc tế tái thượng không thể tiến vào trận chung kết, nhưng ở quốc nội cũng cầm một ít cướp. Bất quá hai người bọn họ đều không có ở Bắc Kinh mua phòng. trên tay tích cóp một tuyệt bút tiền tính toán về quê thành phố quá an ổn nhật tử quế chi nghe đại mao thuyết minh năm tháng năm muốn lui lập tức vì hắn lúc sau tính toán nhọc lòng lên ngươi lui là muốn lưu bắc kinh vẫn là về quê muốn ta nói vẫn là trở về đi thành phố hiện tại phát triển đến khá tốt hơn nữa nhật tử nhàn nhã ở bắc kinh ra cái môn liền kẹt xe nhiều bị tội đại mao ở mẹ nó trên vai vỗ vỗ Vẫn là mẹ hiểu ta, ta cùng phỉ phỉ thương lượng hảo, sang năm tháng năm một lưu liền trở về, sau đó kết hôn, trừ tiếng ngươi mua hôn phòng, cao hứng đi. Quế chi phổ đùi nói, hảo a, ta liền ngóng trong ngươi trở về đâu, vậy ngươi về sau tính toán làm gì, chẳng lẽ, ở nhà ăn không ngồi rồi. Mẹ, này như thế nào kêu ăn không ngồi rồi, mấy năm nay ta cũng thích góp không ít tiền, kỳ thật đủ ta cùng phỉ phỉ quá nửa đời sau. Chẳng lẽ một hai phải làm điểm gì, mỗi ngày ở nhà ăn nhậu chơi bời, không có việc gì đi ra ngoài lữ du lịch thật tốt. Quế chi cả đời này đều là không chịu ngồi yên, thấy đại mau có một số tiền liền không tiến tới, sầu a người nha, lớn lên giống ta, tính tình đảo tùy ngươi ba, cả đời không sao cả, nhàn lâu rồi thương cốt ngứa, vẫn là muốn công tác. Phỉ phỉ sợ chuẩn bà bà nhập lòng. Vội nói, Aji, kỳ thật thành phố thể dục ủy ban người đi tìm thành võ, nói thành phố cần nhất hàng năm đều phải bồi dưỡng bơi lội vận động viên chuyển vận, đến quốc gia đội, tưởng thỉnh thành võ làm giáo luyện. Bất quá thành võ nói không vội, trước nghỉ ngơi cái mấy năm. Thể dục ủy ban người ta nói, chỉ cần thành võ nguyện ý đi, mặc kệ nào năm đều được, thành phố thiếu hắn nhân tài như vậy. Đại Mao đắc ý mà nói, mẹ, ngươi không nóng nảy đi, chờ ta. nhàn đến không kính, liền đi đương giáo luyện. Quế chi cái này yên tâm, cùng phỉ phỉ nói, hắn đi là được, ngươi nhưng đừng đi đương giáo luyện, tự như đại mau hắn tam mẹ như vậy, ở nhà làm làm cơm quét tước vệ sinh dưỡng nuôi chó gì, khá tốt. Phỉ phỉ thật đúng là cái không yêu đua người, nàng cười gật đầu, ta nghe Aji. Lúc này phúc tử chạy về tới, đại mau, ngươi đã về rồi, ngươi chạy nhanh đi phía tây hồ nước trước ngươi đại bá tam thuốc cùng nhau đào ngó sen. Cái kia hồ nước ngó sen là hoang dại, thật nhiều người ở đàn kia đào hồ nước biên, tô bảo quốc cùng mấy cái lão nhân ngồi chỗ đó, nói chuyện phiếm nhìn mấy đứa con trai đào ngó sen, tô tỉnh huynh để mấy cái cùng, trong thôn không ít người vừa nói vừa cười biên đào ngó sen, tự như năm đó làm ruộng trồng trọt giống nhau, nhiều ít năm không làm thể lực sống, đào đào ngó sen cả người đều là kính, đại mau liền thích thấu cái này náo nhiệt. chạy nhanh cuốn lên ống quần khiên đem cái cuốc đi. Phúc Tử chính hắn tắt vào nhà, xách một cái nước sôi bình mang mấy cái chén, còn muốn tiếp theo đi đào ngó sen. Hồng Mai nói: hồ nước thủy băng không băng a, kêu ngươi ca đừng vẫn luôn ngốc tại trong nước, đông lạnh hỏng rồi dễ dàng đến viêm khớp. Tẩu Tử ngươi yên tâm, chúng ta đào một trận liền ở trên bờ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, cho nên ta mới trở về xách thủy nha. Quế Chi vội nói. Sẫu tử ngươi đừng động bọn họ, bọn họ hiện tại là có náo nhiệt xem náo nhiệt ngươi làm cho bọn họ ở nhà có thể nhàn được. Hồng Mai gật. Đầu nói, kia chúng ta liền đi vườn rau ngõ chút đồ ăn trở về đi, đợi chút hảo nấu cơm. Phỉ vĩ cũng muốn đi theo đi, đi vào vườn rau. Các nàng thấy lão bà bà Phương Hà Hoa ở đàn kia nhổ củ cải trắng, rút về nhà hảo cắt phơi, sau đó làm thành hàm củ cải điều khá tốt ăn. Hồng Mai cùng Quế Chi. phỉ phỉ giúp đỡ cùng nhau rút sau đó lộng chút đồ ăn về nhà chọc theo đường đi hồng mai cùng quế chi thay phiên chọn củ cải trắng cảm giác chọn chọn gánh ra sốt lực cả người thoải mái vừa đến gia, tiêu yến cùng hỷ tử đã trở lại còn có bọn họ nữ nhi như như như như lão công như như hài tử cùng với như như đệ đệ tô thành xa một đại gia người ngồi hỷ tử khai đại chạy vội tới cửa nhà quế chi thấy tiêu yến đương bà ngoại trong lòng hâm mộ thật sự Tiến lên nói, chim án, nhà ngươi như như thật là có phúc khí, trước khi đọc sách thành tích tuy rằng trung không lưu, nhưng rốt cuộc vẫn là thi đậu cái chuyên khoa. Không nghĩ tới một bắt được tốt nghiệp chứng liền vào ngân hàng, cả lão công. Không chỉ có là nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm nay còn lên làm hành trường. Này còn chưa đủ, năm trước còn sinh đứa con trai, thật là gì chuyện tốt đều cho nàng chiếm. Tiêu Yến lắc đầu nói, nhị tẩu, ngươi chỉ nhìn đến tốt một mặt. Ngươi không gặp bọn họ hai vợ chồng ngày thường đi làm vội thành gì dạng. Trong nhà thỉnh bảo gì đi, nàng bà bà còn không yên tâm, mỗi ngày ở nhà giám sát, ngươi ngẫm lại bọn họ hai vợ chồng, ở bên ngoài vội mệt mỏi về nhà còn muốn đối mặt mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Còn muốn xử lý bà bà cùng bảo mẫu mâu thuẫn, ngươi nói có mệt hay không? Quế chia tưởng tượng, nha, nếu là như thế này, nhật tự xác thật sốt ruột. người A liền sợ mâu thuẫn nhiều, cả ngày xử lý này đó đầu đều lớn. chim án, ngươi đừng chỉ lo vội vàng siêu thị sự, ngươi đều bao lớn tuổi, ở nhà mang cháu ngoại đi. Như như lại đây thở dài nói, ta bà bà liền bảo mẫu đều không yên tâm, nàng có thể yên tâm ta mẹ mang. Nàng là ai đều không yên tâm, chính mình lại mang không tốt. Như như lời này vừa ra, nàng lão công sắc mặt không quá đẹp. Nói, như như, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta mẹ mang đến khá tốt nha, là ngươi ngại nàng mang đến không tốt, lão nhân sao tuy không chú ý, nhưng nàng đối hài tử chính là tận tâm tận lực. Tiêu yếm vừa nghe, đến, này con rể nghe không được nửa điểm con mẹ nó không tốt. Quế chi tính tình thẳng, liền đối như như lão công nói, a nha, cháu rể ngươi là hành trường, khẳng định nhất có lòng dạ, nếu không nơi đó lý được như vậy nhiều chuyện phức tạp có phải. Hay không? Ngươi muốn này một câu đều nghe không được, các ngươi phu thê không được tổng cãi nhau a. Như như nhiều xinh đẹp nhiều có khả năng nha, ngươi phải thông cảm thông cảm nàng. Nói nữa, hiện tại trưởng hài tử đều phải giảng khoa học, mẹ ngươi giám sát bảo mẫu có thể, nhưng đừng lão cùng bảo mẫu nháo mâu thuẫn, như vậy nhân cha bảo mẫu sẽ không chịu tận tâm mang hài tử. Tiêu yến cái này đương mẹ vợ cũng chưa hảo thuyết nàng con rể, kết quả bị quế chi mắng cho một trận. Cái này hành trường, thật đúng là không lời gì để nói, tổng không thể cùng lão bà nhị mẹ tranh cái cao thấp đi, hắn đành phải chạm một bên cười một cái. Như như trong lòng tức giận đến thực, cảm thấy nàng lão công vừa rồi không nên nói những cái đó, bất quá làm trò nhiều người như vậy mặt nàng cũng không hảo cùng lão công cãi nhau. Người ở bên ngoài xem ra cảm thấy nàng nhiều hạnh phúc, chỉ có nàng chính mình biết này sinh hoạt có bao nhiêu phiền não. Nàng đệ đệ Tô Thành Sa mới lười đến nghe này đó, thẳng hỏi Hồng Mai, bác gái, gia gia cùng đại bá, dị bá, tam bá bọn họ đâu?" Hồng Mai cấp như như cùng với nàng lão công bưng tới nước trà, nói, "Bọn họ đều đi phía tây hồ nước đào ngó sen đi." Tô Thành Sa lập tức cùng hắn ba nói, "Ba, chúng ta cũng đi thôi, nơi đó khẳng định náo nhiệt." "Hảo hảo hảo, khó được gặp ngươi không chơi di động, đi." Hỷ Tử tìm ra hai thanh suốt đầu Mang theo thành xa cùng đi. Hồng Mai cùng Tiếu Yến nói, năm đó ta cùng Tô Tĩnh chọn đi Bắc Kinh thời điểm thành xa còn không có sinh. Ra đâu, hiện tại hắn đều đã là hai mươi suốt đầu tiểu tử, cuộc sống này quá đến thật mau. Tiếu Yến cảm khái nói, cũng không phải là, đạo mắt đều lớn, chúng ta cũng già rồi. Cái này thành xa hiện tại ở học năm ba, lại có đã hơn một năm liền hảo tốt nghiệp. Dù sao hắn đọc cũng là cái đại học hạng ba. Ta làm hắn một tốt nghiệp liền tới siêu thị tới làm, tiếp tay của ta, hắn còn không vui đâu, vừa nói đến cái này, hắn liền nói hắn đối quản lý siêu thị không có hứng thú. Hồng Mai khuyên nhủ việc này cấp không được, ngươi trước làm hắn ở bên ngoài sắm 2 năm, sắm không ra tự nhiên liền trở về làm. Nếu xong ra tên tuổi, hắn tiếp nhận quản mấy cái công ty đều được, không sợ nhiều quản mấy cái siêu thị. Ngươi còn sợ hắn đem ngươi mấy nhà siêu thị cấp ném. Quế Chi xem mộng nói, chính là, hiện tại hài tử đều như vậy, ngươi không cho hắn đi ra ngoài sấm sấm hắn khó chịu. Ngươi như vậy đại sự nghiệp hắn mặc kệ ai quản A, chuyện sớm hay muộn. Đúng rồi, thành xa ở trường học có hay không nói. Bạn gái, Tiêu Yến hừ cười, nói cái rắm, đứa nhỏ này suốt ngày cầm di động chơi trò chơi, ngày thường nghỉ đông và nghỉ hè liền ở nhà A không gặp hắn ra cửa quá, nếu là có bạn gái sẽ như vậy. Bất quá lấy hắn này tính tình phỏng trừng cũng không cái nào cô nương nhìn trúng. Phương Hà Hoa ở đàng kia thiết cũ cải, nghe xong cười không ngừng, hắn mới 21 tuổi, may mắn không nói bạn gái, nếu là còn không có tốt nghiệp liền mang cái bạn gái trở về, lại đem nhân gia bụng lộng lớn, nhưng không phiền. Toái! Phóc! Hồng Mai mấy cái nhịn không được nở nụ cười, bà bà lời này nói được có lý. Ngồi trong chốc lát, Hồng Mai cùng Quế khi đi phòng bếp nấu cơm. Tiêu Yến giúp đỡ bà bà cùng nhau thiết củ cải, như như cùng hắn lão công ở mang hài tử. Các nam nhân còn ở bên ngoài đào ngó sen đâu, xem ra giữa trưa muốn ăn ngó sen là không có khả năng, đến giờ buổi tối mới có thể ăn đến. Cơm trưa chín, hồng mai cùng Quế chia một đường làm bạn tới hồ nước biên kêu các nam nhân về nhà ăn cơm, này đó nam nhân. Cùng hài tử dường như, ăn cơm còn phải tiệm. Các nam nhân liền hồ nước thủy tùy tiện tẩy rửa chân. Nói buổi chiều còn muốn tới đánh đào đâu? Bọn họ chọn một cánh ngó sen về nhà, Phương Hà Hoa nhìn hết mắt cười, nhiều thế này ngó sen, nếu là tiêu tiền mua, đến vài trăm khối. Tô Bảo Quốc ở bên cạnh chiến xúc sữa ngó sen thượng bùng nói, hiện tại nhi tử con dâu tôn bối nhóm, ai còn kém mấy trăm đồng tiền a, bọn họ đồ chính là cái náo nhiệt, ăn cũng mới mẻ, nguyên nước nguyên vị sao? Phương Hà, Hoa Trừng hắng, mấy trăm đồng tiền không phải tiền a? Buổi chiều ngươi cũng đừng đi, ở trên giường nằm, mệt muốn chết rồi lại đến đi bệnh viện liền không hảo. Tô bảo quốc sợ nhất nàng lại nhảy, hảo, buổi chiều ta nằm, được rồi đi. Chữa trưa, đại gia ăn quê nhà đồ ăn, mỗi người ăn đến bụng nhi viên. Nhưng cơm nước xong sau, như như hắn lão công liền thuốc chụp như như phải về nhà. Bởi vì hắn phải về chính mình ba mẹ chỗ đó ăn Tết, hắn hôm nay tới nơi này, mẹ nó còn có ý kiến đâu, nói qua năm. Lợi hại hồi nhà chồng, nào có vội vàng hướng nhà mẹ đẻ chạy, như như không chịu đi, nói muốn ở vài ngày, tốt nhất ở chỗ này qua năm cũ lại đi. Hắn lão công không dễ làm đại gia mặt cùng nàng cãi nhau, nhưng trong lòng đánh cuộc khí, liền một người ở trong thôn lưu đi. Tiêu Yến thấy trong lòng không thoải mái, liền khuyên như như, ngươi nha, nếu không mang theo hài tử cùng hắn trở về đi, miễn cho ngươi bà bà oán trách. Trước đó vài ngày ta hỏi qua hắn, hắn đáp ứng năm sau mang theo ngươi cùng. Hài tử cùng chúng ta cùng đi tứ xuyên, xem ngươi ông ngoại bà ngoại cùng tiểu gì các cửu cửu. Ngươi nếu là hiện tại cùng hắn nháo, đến lúc đó hắn không chịu làm ngươi cùng hài tử đi tứ xuyên liền không hảo. Phương Hà Hoa cũng khuyên nhủ, như như a nữ nhân gả cho người chính là như vậy, không thể gì đều tùy chính mình tâm ý. khác không nói ít nhất hắn trong lòng có ngươi cùng hài tử có nam nhân nào quản ngươi đi đâu nhi đâu hắn chỉ lo chính mình chơi nếu hắn để ý ngươi cùng hài tử ngươi ở bà bà trước mặt liền mềm mại chút hôm nay các ngươi tới xem gia gia nải nải gia gia nải nải cũng cao hứng dù sao về sau thời gian trường đâu nghĩ ngươi liền lại trở về chơi sao như như hồng con mắt cật đầu đem hài tử giao cho nặng mẹ ôm Nàng đi ra ngoài tìm nàng lão công. Nàng lão công thấy nàng chịu thua, lập tức cao hứng thành dì dạng, nói một miệng lời hay hống nàng, còn nói về nhà liền cho nàng mua những kim cương mua bao. Như như một nhà ba người đi rồi, trong nhà các nam nhân lại. Đi đào ngó sen, chỉ có tô bảo quốc địa phương hà hoa thuốc chụp trên giường nằm đi. Buổi tối, tịch mai mang theo nhi tử tô thành minh đã trở lại, khánh tử mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ này chờ bọn họ không hồi thành phố. Khánh tử vừa thấy con của hắn liền tức giận, Nhi tử, ngươi như thế nào còn không có mang bạn gái về nhà, ngươi gần nhất rốt cuộc vội gì đâu. Ta giống ngươi lớn như vậy, ngươi đều học tiểu học. Rõ ràng cười mỉa, hiện tại gì niên đại, sao có thể cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm so. Ta còn không có mảng 28, nhiều năm nhẹ a, không nóng nảy kết hôn. Tịch mai sở dĩ vãn trở về mấy ngày chính là tìm Nhi tử đi. Nàng thở phì phì mà nói, ngươi nha chính là không biết trời cao đất dày, cái kia kêu tịnh tịnh cô nương thật tốt a, ba ngày hai đầu tới trong nhà cùng ta nói chuyện phiếm, còn chức ta chặt quần áo đâu, hiện tại cái này niên đại có mấy cái cô nương có thể làm được như vậy. Ngươi khen ngược, thấy nàng liền chạy, phạm gì thật xấu ngươi đây là, rõ ràng thấy mẹ nói lại xin, khí, cũng nóng nảy, nàng lại hảo chính là ta không thích a, không thích chẳng lẽ cũng muốn cưới. Khánh tử lại đây reo lên, vậy ngươi thích ai nha? Ngươi thích ai liền đem nàng mang về nhà, sau đó kết hôn, nhiều chuyện đơn giản. Rõ ràng không nói. Tịch Mai chọc hắn, ngươi nói một câu nha, ngươi thích ai? Nàng thích ngươi không? Hồng Mai thấy hắn tịch Mai phu thê nhóm như vậy bức nhi tử, nhìn không được. Tịch Mai, nhìn ngươi cùng Khánh tử, như thế nào có thể như vậy bức rõ ràng? Hắn không? Thích các ngươi cũng không thể ăn và cưới không phải. thích khả năng duyên phận còn chưa tới cấp không được đại tỷ ngươi là không biết mấy năm nay phía trước phía sau có năm sáu cái cô nương coi trọng hắn đều là hắn không cần nhân gia này năm sáu cái có xinh đẹp có công tác tốt có ôm nhu hiền huệ hắn lăn là một cái đều chướng mắt ta đều hoài nghi hắn có tật xấu có phải hay không cái nam nhân a rõ ràng đột nhiên nở nụ cười mẹ ta có phải hay không nam nhân khi còn nhỏ ngươi chiếc ta tắm rửa không phải đã nhìn ra chẳng lẽ ta còn là cái đại khuê nữ a tịch mai bị hắn này cười khí choáng váng đến đến đến ta mặc kệ khánh tử lại hà cái mệnh lệnh sang năm ăn tết ngươi cần thiết mang cái bạn gái về nhà mang không trở về nhà nói ngươi cũng đừng về nhà ăn tết nha hô cái này khánh tử thật là mong nhi tử kết hôn mong tức giận sớm chút năm bọn họ hai vợ chồng vội nhi tử công tác Bởi vì rõ ràng tốt nghiệp đại học sau vẫn luôn không tìm đáng tin cậy công tác. Hắn lại không muốn trở về cùng hắn ba cùng nhau trồng cây miêu cùng phiến cây giống, cũng không chịu đi hồng mai tập đoàn công tác. Huy ca cũng đi tìm hắn vài lần, cố ý làm hắn gia nhập công ty, nhưng hắn cảm thấy vẫn là dựa vào chính mình tương đối hảo. Hắn ở Huy ca công ty chơi mấy ngày liền về nhà tới. Tịch mai cùng khánh tử liền đến chỗ nhờ người trộm cho hắn tìm công tác. Cuối cùng vẫn là tô tỉnh làm tô thành đống ở bên này, thành phố thác quan hệ vào một nhà 500 cường tiến nghiệp, sinh sản ô tô Linh Kiện. Rõ ràng đi nhận lời mời đặc biệt thuận lợi, ban đầu công tác đã hơn một năm cũng không biết là người giúp hắn lấy quan hệ. Thẳng đến công tác 2 năm mới biết được, bất quá lúc này hắn làm được đã thực hảo, là sinh sản bộ phó giám đốc, mỗi tháng cầm 23 vạn tiền lương, hơn nửa cuối năm hai mươi mấy vạn tiền thưởng. Một năm cũng có thể tránh cái 50 nhiều vạn. Tịch mai cùng khánh tử còn cho hắn mua hôn phòng, nhưng tiểu tử này cả ngày không về nhà, cũng không gặp giao bạn gái. Thật là cấp chết người. Đương nhiên việc này chỉ có chính hắn biết nguyên nhân, bởi vì hắn thích nữ nhân đã cả chồng, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh chính mình, chờ trạng thái hảo có lẽ mới có thể lại yêu một người khác đi. Tô Tĩnh mang sang một mâm dấm lưu ngó sen phiến. Một mâm ớt cây xào ngó sen đi, còn có một nồi xương sườn hầm ngó sen, khánh tử, tịch mai, các ngươi đừng nói rõ ràng, chạy nhanh tới ăn ngó sen đi. Qua hai ngày, nhị mau đã trở lại. Nhị mau vừa đến. Cửa nhà, Phương Hà Hoa liền thu xếp, nha, nhà ta đại học chuyên khoa gia đã trở lại. Đại mau lập tức tiếp miệng cười nói, chọn gạch gạch gia đi. Phương Hà Hoa đánh đại mau, đi, ta nhị mau chính là đại học chuyên khoa gia sao? Quế Chi cùng Phúc Tử tuy rằng cũng lấy nhi tử vì ngạo, bởi vì nhị mau ở quốc gia sinh vật nghiên cứu trung tâm công tác, có vài hạng nghiên cứu khoa học thành tựu, danh xứng với thực chuyên gia. Chính là chuyên gia cũng muốn kết hôn sinh hoạt a? Quế Chi biết nhị mau. Không giống đại mau như vậy, đại mau là người nói như thế nào hắn như thế nào mắng hắn, hắn đều hi hi ha ha. Nhị mau ngươi nếu là mắng hắn, hắn sẽ dựng dỗi rời nhà trốn đi. Quế Chi thử hỏi, nhị mau, người cái kia bạn gái như thế nào, không cùng ngươi trở về nha. ngươi cùng nàng giống nhau tuổi trẻ, đều 33, cũng nên kết hôn. Nhị mau chính mình cũng rất phiền việc này, hắn lấy thác mắt kính nói, lại quá một năm đi, năm nay có một cái đại hạng mục muốn nghiên cứu, ta cùng phương phương thật sự, đặc biệt vội, làm sao có thời chờ kết hôn. Quế Chi sửng số, ta và ngươi ba đi Bắc Kinh cho các ngươi thu xếp kết hôn. Hai người các ngươi chỉ cần tham dự một chút là được, không đến mức liền điểm này thời gian đều không có đi. Nhị mau đỏ mặt, kia đảo không phải. Phương phương nàng, nàng không nóng nảy, quan thuốc chụp ta cũng vô dụng a. Phương phương là điển hình công tác cuồng, lại là cái khủng hôn, ước gì liền cùng nhị mau như vậy vẫn luôn ở chung đi xuống, đến nỗi khi nào kết hôn khi nào xinh oa, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nhị mau không hảo thuốc chụp nàng, càng không dám quá bức nàng, sợ đem nàng bước ra tâm lý bệnh tật tới, đành phải dựa vào nàng. Hắn suy nghĩ, nếu là phương phương về sau liền hài tử cũng không muốn sinh, thật không hiểu như thế nào cùng hắn ba mẹ giao đãi, thế hệ trước người nhưng không tiếp thu được đinh khắc. Nhị mau cũng không dám cùng ba mẹ nói phương phương sự, sợ bọn họ hai gấp đến độ ngủ không yên, liền vẫn luôn tìm lấy cớ nói vội vội vội. Quế chi gấp đến độ muốn khóc, cái này nhị mau hôn sự nhưng làm sao? Thuốc chụp không thành bức không được, đây là nháo loại nào a? Đại mau vội an ủi mẹ nó nói, mẹ, thành phố lớn thật nhiều ba bốn mươi tuổi mới kết hôn, ngươi đừng ấn ngươi tuổi trẻ khi quy cụ tới yêu cầu nhị mau. Hắn dù sao cũng là chuyên gia sao, chuyên gia có bao nhiêu vội ngươi là thể hội không đến. Quế chi trường lớn mau liếc mắt một cái, nếu là vội đến bốn mươi. Nữ nhân liền hài tử đều sinh không ra, đại mau nói tiếp nói, sinh, không ra liền đinh khắc bái. Quế chi tủng mi, cái gì kêu đinh khắc, chính là không sinh hài tử, cả đời quá hai người thế giới. Quế chi đằng mà đứng dậy, từ bên người tùy tay lấy đem điều chỗi liền phải đánh người, ngươi lại nói bậy, ta trù lặng ngươi đít. Nàng này giá thức sợ tới mức đại mau chạy nhanh hướng ngoài phòng chạy. Phị phị ở bên cạnh xem không hiểu, này không phải nói chứ em nhị mau sự sao, như thế nào chuẩn bà bà đánh lên đại mau tới. Nhị mau tiếp nhận mẹ nó trong tay điều. Chổi, mẹ, ta nghe ngươi, sang năm mang phương phương về nhà được không? Ca đều hơn 30 tuổi người, lại đánh liền khó coi. Khó coi còn không phải ngươi tạo thành. Chính ngươi nói nga, sang năm mang phương phương trở về, ta nhưng đến hảo hảo sẽ sẽ nàng, đây là gì dạng nữ nhân a 33 đều không kết hôn, này vẫn là nữ nhân sao? Nhị mau thẳng gật đầu, ta nhất định nói được thì làm được. Mẹ, ngươi tới xem, ta cho ngươi mua một kiện áo khoác, thử một lần đi. Ba, còn cho ngươi mang theo xong. Dạy da, phúc tử thở dài, mang cái gì giày da nha, nào có cho hắn mang con dâu trở về hảo? Thử áo khoác cùng giày da, nhị mau hỏi, bác gái, nhạc nhạc cùng nghiêng nghiêng còn không có trở về. Hồng Mai cầm di động cho hắn xem, nhà, bọn họ hai anh em nói, sao lại trở về, vừa lúc hết năm cũ. Lúc này Hồng Mai di động lại vang lên, là tú mai phát quy chát lại đây, nói nàng ngày mai cùng tô xương thịnh phải về tới, còn hỏi quân quân cùng ráng màu, đông đông cùng tề tiểu linh sự. Hồng Mai trả lời, đều khá tốt, mấy ngày hôm trước bọn họ tới xem ta cùng tịch mai. Hiện tại liền chờ các ngươi một nhà bốn người đã trở lại. Tú Mai lập tức đã phát một cái lại đây, Nguyệt Nguyệt hòa nhị thai, mấy ngày nay nàng phản ứng đại, ta ở nhà nàng chiếu cố nàng đâu. Ngày mai ta cùng Sương Thịnh, Tiểu Khải trở về, Nguyệt Nguyệt liền tính, nàng thân mình không có phương tiện. Ngày hôm sau, cũng chính là tháng chạp 23, Hồng Mai cùng Tô Tỉnh, Tịch Mai, Khánh Tử cùng đi hà đối diện, Tú Mai cùng Tô Sương Thịnh. Cùng Tiểu Khải tới rồi một thời gian, ở đàn kia thu thập vệ sinh đâu. Tô Sương Thịnh biết bọn họ muốn tới, đã thiêu hảo nước trà, trang tốt đồ ăn vặt. Tú Mai Công Công mấy năm trước qua đời, trong nhà không lão nhân, nhưng bọn hắn ăn Tết cũng đến trở về, bởi vì còn có đại bá cùng thúc phụ ở, ăn Tết còn phải bái tổ tông đến đi từ đường hiến tế, cần thiết phải về tới. Năm đó Tiểu Khải cùng rõ ràng chỉ cách một ngày sinh ra, Tiểu Khải là ngày hôm trước buổi tối sinh, rõ ràng ngày hôm sau sinh ra. Hiện tại rõ ràng, ở thành phố một nhà sinh sản ô tô linh kiện 500 cường xí nghiệp công tác, tiểu khải lại là cái ổn định vững chắc nguyện thừa phụ nghiệp người, hắn đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau liền đi theo ba mẹ nuôi dưỡng. Kỳ thật nuôi dưỡng sưởng thỉnh kỹ thuật viên cùng công nhân, có hắn ba mẹ quản lý quản lý là được. Nhưng hắn mẹ mấy năm nay tới rất bận, bắt đầu cấp nguyệt nguyệt mang hài tử, hài tử mới hơn 2 tuổi. cái này lại hoài nhì thai, tú mai căn bản không có thời gian quản nuôi dưỡng dưỡng sự nuôi dưỡng dưỡng nếu là không có tiểu khải hỗ trợ thật đúng là không được số cuộc tô xương thịnh tội lớn rất nhiều tiêu thụ phương pháp theo không kịp thời đại kỹ thuật cũng còn chờ đề cao tú mai cùng tô xương thịnh thấy tiểu khải trầm ổn đảo cũng yên tâm hơn nữa hắn có bạn gái thương lượng hảo sang năm nghỉ hè muốn kết hôn xem ra cùng đại mau hôn kỳ không sai biệt lắm Tịch Mai thấy Tiểu Khải liền hâm mộ nhị tỷ, nhị tỷ ngươi nhìn, nhà ngươi Tiểu Khải sang năm, liền hảo kết hôn, nhà ta rõ ràng còn cái này chướng mắt cái kia chướng mắt, thật là cấp chết ta, ở trong mắt hắn rốt cuộc có hay không nữ nhân a? Tú Mai bưng lên đồ ăn vặt hộp, lại đảo thượng nước ấm, nói, Tịch Mai ngươi cấp gì, ta nghe Tiểu Khải nói, rõ ràng trong lòng có yêu thích người, chẳng qua không muốn nói cho ngươi, Tịch Mai cả kinh, thật sự. Tiểu Khải cho hắn tiểu gì bưng tới ghế dựa nhỏ giọng nói, là thật sự, ta cùng rõ ràng thường xuyên ở bên nhau chơi, đương nhiên biết. Chẳng qua hắn cũng không biết, rõ ràng thích nữ nhân kia đã kết hôn. Hồng Mai thấy Tú Mai trên đầu có đầu bạc liền nói, người mấy năm nay mang hài tử vất vả đi, như thế nào trường ra không ít tóc bạc rồi. Tú Mai sờ sờ tóc nói, Nguyệt Nguyệt không có bà bà, trước sau thỉnh hai cái bảo mẫu đều không dùng tốt. Cuối cùng vẫn là ta đi mang. Người nói một chút, năm đó ta không có bà bà, Nguyệt Nguyệt cũng gả đến một nhà không có bà bà. Tốt xấu ta năm đó có rắn màu hỗ trợ, Nguyệt Nguyệt bên người. Lại một cái hỗ trợ đều không có, không dựa ta dựa ai đi. Hồng Mai buồn bực, Nguyệt Nguyệt nam nhân không thể chức chức sao. Hắn công ty không phải vượt quốc sao, không có việc gì liền tăng ca, còn thường xuyên đi công tác đến nước Mỹ đi, không dựa vào được. Này cũng khó trách, Nguyệt Nguyệt là tỉnh cơ quan đơn vị nhân viên công vụ, ngày thường ngồi văn phòng không gì sự, một tháng có thể vội ba bốn thiên liền không tồi. Nàng sinh đầu thai khi, bởi vì thân thể không hảo hưu một năm giả. Hiện tại hoài nhị thai phản ứng đại, đơn vị lại chuẩn nàng ba tháng giả. Chờ nàng muốn sinh, phỏng chừng còn có thể hưu cái nửa năm. Nàng công tác nhẹ nhàng có thể cố trong nhà, nhưng tìm lão công là tư xí, suốt ngày vội. Tứ mai thở dài, năm đó xây dựng cục có một cái tiểu tử coi trọng Nguyệt Nguyệt, trong nhà điều kiện cũng hảo, càng quan trọng là có bà bà. Nhưng Nguyệt Nguyệt càng không thích hắn, chơi cái game online chơi ra cái này tên tuổi tới, tìm cái tư xí. Tuy rằng cái này thăng chức, lên làm chủ quản, nhưng từ hắn đương cái này chủ quản liền gia đều không rảnh lo. Tô xương Thịnh Nhưng thật ra hảo tính tình. Nói, Tú Mai ngươi cũng đừng oán cách con rể, con rể cũng không dễ dàng, có khi hắn tăng ca trở về ban đêm còn cấp hài tử vào sữa bột, cuối tuần không tăng ca không phải cũng là ở nhà mang hài tử sao, Ngươi đừng nói hắn. Tú Mai đành phải không nói, kỳ thật nàng cũng biết con rể không dễ dàng, quái tới quái đi chỉ có thể quái nguyệt nguyệt chính mình, tìm như vậy cái. người bận rộn, ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Tỷ, nhạt nhạt cùng nghiêng nghiêng ngày mai trở về hết năm cũ đúng không, vẫn là ngươi một đôi nhi nữ hiện tại nhất có tiền đồ. Hồng Mai lắc đầu cười, tiền đồ gì nha, cũng đều là người bận rộn, tranh thủ thời gian một ngày đều khó được. Tháng chạp 24 giữa trưa, Huy Ca mang theo với Văn Nhi cùng quê nữ, nghiêng nghiêng đỉnh mụn cùng nàng lão công cộng năm người ngồi máy bay đến thành phố, sau đó đánh xe đi vào tôi gia hà. Hồng Mai thấy nghiêng. Nghiên lão công cũng đi theo tới rất chật mình tiểu trịnh nhà các ngươi không cho phép năm cũ đi tiểu trịnh lễ phép mà đỡ mẹ vợ ngồi xuống thẹn thùng mà nói trong nhà đảo cũng coi trọng bất quá ta cùng nghiêng nghiêng nói về sau thay phiên ở hai bên ăn tết năm nay ta không chỉ có tại đây hết năm cũ còn muốn ở lại quá đại niên hồng mai nghe trong lòng cao hứng là cao hứng nhưng có chút lo lắng ngươi là trong nhà con một Ta lo lắng ngươi ba mẹ ở nhà ăn Tết quá quạnh quẻ. Mẹ! Ngươi không cần lo lắng, ta thúc thúc người một nhà cùng ta ba mẹ cùng nhau ăn Tết. Cái này hồng mai yên tâm, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Khó được ngươi ba mẹ khai sáng, ngươi cũng có tâm. Tiêu Yến ở bên nghe thật đúng là hâm mộ, nghiêng nghiêng là cái Mỹ nữ tác gia viết tiểu thuyết đều chụp thành tivi không nói đến, còn có được vài tỷ thậm chí thường chục tỷ tài sản. Mấu chốt là người ta tìm cái đồng dạng là phú nhị đại, cái này phú nhị đại không chỉ có chính mình gây dựng sự nghiệp đương đại. Lão bản còn đuổi theo bồi nghiêng nghiêng cùng nhau tới ở nông thôn hết năm cũ quá đại niên. Mà nàng tiêu yến con rể, bất quá là cái tiểu ngân hàng phó hành trường, nhưng khó lường, liền năm cũ đều không muốn ở chỗ này quá, ăn bữa cơm liền chạy. Những năm gần đây, nhà nàng như như trước nay không ở nhà mẹ đẻ, cũng không có tới tôi cha ăn Tết. Nhưng hâm mộ tới hâm mộ đi, nàng phát hiện căn bản hâm mộ bất quá tới, này hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng Nhưng gia trai tầng càng cao càng hiểu. Được lễ nghĩa, nàng con rể là cái phượng hoàng nam tự giác ghê gớm, nơi nào hiểu được này đó. nghiêng nghiên đỉnh sáu tháng bụng cùng đương đương đương trường như, liền uống chén nước đều là nàng lão công đoan lại đây. Bất quá không kết hôn không mang thai khi, nàng uống nước cũng là tiểu trịnh cho nàng đảo, đều thói quen. Nơi này tiêu yến hâm mộ nghiêng nghiêng cùng nghiêng nghiêng có tốt như vậy lão công, bên kia quế chi hâm mộ nhạc nhạc cưới với băng nhi như vậy cái đại minh tinh, còn có cái như. Vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu khuê nữ, nhạc nhạc, ngươi hiện tại là công ty niêm yết đại tổng tài, có thường chục tỷ tài sản đi, có phải hay không có thật nhiều mỹ nữ chủ động hướng trên người của ngươi thấu a Đại gia động tác nhất trí mà nhìn với Băng Nhi, cho rằng nàng sắc mặt sẽ rất khó xem. Không nghĩ tới nàng vân đạm phong kinh, cúi đầu cấp tiểu khuê nữ xa xa mặt, sau đó mỉm cười mà nhìn Huy Ca, xem hắn như thế nào trả lời. Huy Ca lại ra vẻ phát sầu trạng, ta nhưng thật ra tưởng có nữ. Nhân hướng ta trên người dựa đâu, nhưng một đám thấy ta giống thấy chim vương gia giống nhau, đây là sợ ta còn là sợ Băng Nhi nha, Băng Nhi, người nói đi. Với băng nhi nhấp miệng cười, ngươi nha, cả ngày ở Weibo thượng phát ngươi khuê nữ manh chiếu, nói ngươi trong mắt liền như vậy một cái tiểu tình nhân. Nữ nhân khác làm sao không thú vị đi treo chọc ngươi, hiện tại người đều có tự mình hiểu lấy. Đại gia cười, nghĩ thầm tiểu tình nhân là khuê nữ, đại tình nhân chính là ngươi với băng nhi. Bái, đại gia không có việc gì liền đi xem huy ca Weibo, hắn mỗi ngày phơi lão bà phơi khuê nữ, ai không biết a? Đại Mao đột nhiên hỏi, nhạc nhạc, "Ban nhi cùng ngư một cái là đại minh tinh, một cái là đại tổng tài, một cái một năm tránh thượng trăm triệu, một cái một năm tránh hơn một tỷ. Các ngươi như vậy có tiền như thế nào còn liều mạng tránh, có thể hoa cho hết sao, thật là thế các ngươi sầu đã chết. Quế chi đá đại Mao một chân, ngươi hiểu gì, mua đóng biệt thự liền thượng trăm triệu. Nào có phát sầu tiền tiêu không xong, đại Mao vẫn là tưởng không rõ. Mẹ, bọn họ có một trăm nhiều trăm triệu đâu, còn mỗi năm hướng lên trên trướng, quan mô biệt thự cũng xài không hết à. Quế chi nóng nảy, ai da, ta cái này ngốc nhi tử, người khác là sầu tránh không đến tiền, ngươi là sầu tiền tiêu không xong. Này tiền lại không phải ngươi, ngươi sầu gì nha. Đại mau chọc chọc huy ca, ta cái này huynh đệ đương đến có thể không, vì ngươi tiền tiêu không xong phát sầu đâu. Rốt cuộc xài như. Thế nào, ngươi trong lòng thật không cái số? Huy ca vỗ vỗ đại mau bả vai, tiền chỉ có không đủ, thật đúng là không có hoa không xong. Đầu tư một cái đại hạng một đến vài tỷ, ngươi ngẫm lại xem. Đại mau kinh hải, một cái đại hạng một muốn vài tỷ, chẳng phải là đầu tư mấy cái đại hạng một liền xài hết, này cũng quá khủng bố đi. Từ từ, ngươi đều có một trăm nhiều trăm triệu, mấy đời cũng xài không hết, còn đầu tư đại hạng một làm gì? Không có việc gì tìm việc đi đây là làm gì không nằm hoa. Lúc này ông Huy ca khuê nữ phương hà hoa ở ngoài cửa tiếp đón, đại mau, ngươi đừng sầu nhạt nhạt tiền tiêu cho hết vẫn là hoa không xong, đều ra tới chụp ảnh đi, tới cái ảnh gia đình, ta sớm ngóng trong. Đến lạc, đại mau cùng Huy ca vào nhà đi đỡ cha da. Hồng mai cùng Quế Chi, tịch mai, tiêu yến mấy cái vội vàng sửa xăng lại tóc cùng quần áo. Tô tỉnh sốt ruột, chiếu ảnh gia đình đến tìm một người tới cấp chúng ta trực, ai rơi xuống đều không tốt. Phương Hà Hoa buông tiểu cháu cố gái nói, ta đi tìm người tam thẩm tới, làm nàng tới chụp. Nàng nhưng thời thường, đều học được chơi di động, ta là học không được. Phương Hà Hoa nói liền đi. Không trong chốc lát, tô tỉnh hắn tam thẩm đi theo Phương Hà Hoa lại đây. Hắn tam thẩm tiếp đón đại gia chọn xong tư thế. Phương Hà Hoa cùng tô bảo quốc ngồi ở chính giữa nhất, phía trước ngồi sổm tôn bối, mặt sau đứng bốn cái nhi tử cùng bốn cái con dâu. Hắn tam thẩm cầm di động nói, ta muốn chụp lạp, nói cà tiếng nha. Đại gia cười, tam thẩm mới. Vừa học đi học lên đường sao, còn biết muốn nói cà tiếng. Đại gia so xuống tay, liệt miệng, tề cười, cà tiếng.